Đinh tuệ san nghĩ nghĩ nói, nhà ta có quan hệ với phương diện này thư, quay đầu lại ta cho ngươi tìm xem. Điên ninh vội nói tạ, thật vậy chăng? kia thật tốt quá. Đinh tuệ san hì hì cười, không khách khí, ngươi mau nhiều xem điểm tạp thư, ta nhìn xem đến kỳ trùng có thể hay không vượt qua ngươi. Này đều thành đinh tuệ san một cái chất nghiệm. Điên ninh nhún nhún vai tỏ vẻ, cứ việc phóng ngựa lại đây. Nàng thích có đối thủ cảm giác. đến cuối tuần Đinh Tuệ san về nhà quả nhiên cấp Điền Linh mang đến càng vì hoàn thiện giới thiệu Thiếu Lâm tự thư tịch, Điền Linh hiểu biết Thiếu Lâm tự, thuận tiện đem Trung Quốc cổ đại sử đại khái xem một lần, lại lần nữa cảm thụ bị thi đại học lịch sử chi phối sợ hãi. Nửa tháng sau, Điền Linh thừa dịp thứ 7 không khóa đi bên ngoài đi dạo, theo báo chí thượng sao chép địa chỉ tìm được cơ quan du lịch mặt tiền cửa hàng, thị nội có quy mô cơ quan du lịch còn không nhiều lắm. Ở báo chí thượng tuyên truyền đánh ra danh khí cũng chỉ có tầm ra, Điền Ninh trước tìm được tiêu giao du cơ quan du lịch, trong tiệm thiết chí trước đài cùng tiếp khách chỗ, Điền Ninh mới vừa vừa vào cửa, trước đài tiếp khách tiểu thư liền cười chào đón. Ngài Hảo! Ngài Hảo! Trước đài tiểu thư cười hỏi, ngươi là tới cô vấn du lịch tin tức vẫn là? Điền Ninh đi thẳng vào vấn đề, ta tưởng cố vấn một chút, các ngươi cơ quan du lịch tiếp đãi ngoại quốc du khách sao? Ngoại quốc du khách. Trước đài tiểu thư rõ ràng ngây ra một lúc, rồi sau đó trần chờ gật đầu, có A. Điên ninh hơi hơi như mày, là cái dạng này, ta tới là tưởng cố vấn, nếu các ngươi tiếp đãi ngoại quốc du khách nói, có cần hay không phiên dịch, ta là hoa đại tiếng anh hệ học sinh, tưởng cuối tuần kiêm chức tránh điểm sinh hoạt phí, ta đối tỉnh nội chứ danh cảnh điểm đều có nhất định hiểu biết, cơ bản phiên dịch sẽ không có vấn đề. A. Trước đài tiểu thư do dự mà nói, ngài chờ một lát. Ta đi cho ngài kêu lão bản. Nàng tới thời gian không dài, đối ngoại quốc du khách sự biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Cơ quan du lịch lão bản Đỗ Bân thực mau ra đây, hắn là cái thiên gầy nam nhân, khỏe miệng mang theo hòa khí ý cười. Điên ninh đem vừa rồi tự giới thiệu lặp lại một lần. Đỗ Bân khó xử nói, cái này, thật đúng là không có, tiểu cô nương ngươi không phải sinh viên sao. Không đi học ra tới công tác. Không phải, chỉ là kiêm chức. Cuối tuần thiên cùng nghỉ đông và nghỉ hè có thời gian. Thật không dám dâu diếm, chúng ta cơ quan du lịch tiếp đãi ngoại quốc du khách cũng là không chứng khi, không phải lúc nào cũng đều có. Liên tính gặp phải cũng là tiểu miêu ba lượng chỉ, không đáng giá dưỡng cái văn hóa cao phiên dịch hướng dẫn du lịch. Điên ninh cười cười, không quan hệ, ta cũng là ôm nếm thử tâm thái tới hỏi, bất quá ta xem tư liệu thời điểm phát hiện người nước ngoài đối Trung Quốc công phu thực cảm thấy hương thú. Thiếu lâm tự mộ danh mà đến du khách cũng không ít, tốt như vậy khách nguyên nhưng không dung bỏ lỡ. Đố bân gật đầu xưng là, chúng ta quốc gia hiện tại cũng mở ra, về sau khẳng định nhiều. Là, kia nếu như vậy, ta không chậm trễ ngài thời gian lại đi nhà khác hỏi một chút, đây là tên của ta cùng trường học địa chỉ, nếu ngày sau có khách nhân yêu cầu ta phiên dịch nói, ngài có thể tới tìm ta. Điên Linh đem chuẩn bị tốt tờ giấy đôi tay đưa qua đi. Đỗ Bân đối với tự nhiên Hảo Phóng cô nương rất có hảo cảm, lập tức nhận lấy, hứa hẹn nói, Hảo, chúng ta cơ quan du lịch xác thật không nhân tài như vậy, có yêu cầu ta cái thứ nhất tìm ngươi. Điền Ninh cùng Đỗ Bân từ biệt, đi mặt khác hai nhà cơ quan du lịch, đều là không sai biệt lắm thái độ. Điền Ninh để lại liên hệ phương thức, hồi trường học thời điểm chân đi nhức mỏi, phía trước chuẩn bị nội dung cũng đều chưa dùng tới, nhưng Điền Ninh cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hiện giờ quốc nội thực hành cải cách mở ra, đại lượng ngoại quốc du khách, thương nhân Dũng manh bảo, mà quốc nội tương đối ứng phiên dịch nhân tài thưa thớt, thiếu lâm tử cùng một khác chỗ hang đá cảnh điểm, là rất. Nhiều ngoại quốc du khách đánh tạp quan trọng địa điểm, chỉ cần cơ quan du lịch nguyện ý làm người nước ngoài sinh ý, liền có yêu cầu Điền Ninh thời điểm. Cơ hội tới thực mau, một vòng sau, tiêu giao du cơ quan du lịch đố bân đến ký túc xá hạ tìm Điền Ninh, Điền Ninh tan học trở về. Hắn đã ở dưới lầu đợi mau một giờ. Điên ninh đồng học, ta thứ 7 liền có bốn gã ngoại quốc du khách muốn tiếp đãi, là ta kinh thị bên kia thân thích liên hệ, bọn họ hôm nay đã tử kinh thị lại đây. Ngươi nói ngươi có thể phiên dịch, có phải hay không thật sự? Điên ninh mỉm cười, đương nhiên là thật sự. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cái này vội? Giá có thể thương lượng. Đệ 182 trang. Có thể, đố la bản. Lần đầu tiên phiên dịch ta sẽ không ra giá quá cao, chúng ta trước nhìn xem hiệu quả. Đỗ Bân tới phía trước liền suy xét quá, hắn là cái người làm ăn, có tiền không kiếm vương bắt đạn, nhưng là người nước ngoài tiền như thế nào tránh vẫn là lần đầu tiên, mà Điển Ninh không phải có thể lựa gạn nếu muốn nói chuyện hợp tác, lấy đến ra thành ý mới có thể lâu dài. Hảo, lần này bọn họ bốn cái hành trình ta sẽ đi theo, bốn người phí dụng hàm ăn trụ, tổng cộng 3 ngày. Mỗi người 70 đồng tiền, ta không cùng ngươi nói dối, ngươi phiên dịch phí dụng muốn bao nhiêu tiền từ ngươi tới ra giá. giá. Điền Ninh nghĩ nghĩ, ta đây ấn đầu người thu phí, một người mười khối, nhưng là chỉ có hai ngày thời gian, thứ hai ta muốn đi học. Đố bân do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi, hiện tại ngoại quốc du khách chính là khả ngộ bất khả cầu, hắn đây cũng là bầu trời rất bánh có nhân sinh ý, bào đi cấp Điển Ninh 30, chính hắn còn có gấp 2 nhiều lợi nhuận. Kiếm hành, chúng ta ngày mai buổi sáng gặp mặt. Đố Bân nói gặp mặt địa điểm, lại vội vàng đi rồi, thoạt nhìn nối tiếp đáy ngoại quốc du khách thực dáng vẻ khẩn trương. Điên Ninh cũng trở về ký túc xá, so nàng trước tiên trở về bạn cùng phòng xem nàng trở về đều rất tò mò. Nô mẫn Tùy tiện hỏi, Ninh Ninh, người nọ tìm ngươi làm gì nha? Hắn là cơ quan du lịch lão bản, có mấy cái ngoại quốc du khách muốn tiếp đáy, ta đi đường phiên dịch. A Ngươi thật là lợi hại a Bọn họ đều là tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh, nhưng hiện tại tiếp xúc biết đều thực dễ hiểu, đến nỗi cái gì du lịch tiếng Anh thương vụ tiếng Anh căn bản không có đọc qua, cho người ta đường phiên dịch. Chân còn không có bán ra đi liền trước luôn cuống. Thiết Lâm kinh ngạc hỏi, ninh ninh, ngươi thật sự sẽ phiên dịch sao? Vì cái gì sẽ không? Thiết Lâm là tính tình biến hữu nhưng lại đối Điển Ninh quá mức chú ý, Điển Ninh tận khả năng không đi treo chọc nàng nhưng cũng sẽ không nơi trốn nhường nhịn, tuy là cười hỏi lại, nhưng cũng không nhiều ít khách khí ý vị. Ta, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tiên lâm cũng nói không rõ trong lòng tư vị nhì, rõ ràng ở cao trung nàng nơi trốn dẫn đầu, đến nơi đây đều bị Điển Ninh áp một đầu. Ninh ninh, ta thật sự không có ý gì khác. Điền Ninh cũng nhẹ nhàng cười, ta cũng không có ý gì khác ca, liền muốn thử xem, vạn nhất có thể hành nói tránh điểm sinh hoạt phí cũng không tồi các ngươi cũng có thể thử xem. Ở không năm chắc trước Điền Ninh chưa nói rõ ràng muốn làm cái gì, hiện tại lại sẽ không cố tình giấu giếm, càng không sợ có người tới cạnh tranh. Nhưng mọi người sôi nổi lắp đầu, không sai biệt lắm là một cái ý tứ, chúng ta là học tiếng Anh không giả, chính là thật sự sẽ không nói, hảo khẩn trương. Đinh Tuệ San cũng biết Điền Ninh ý tưởng, tán thưởng không thôi đồng thời vớt cầm hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến điểm này. Điền Ninh nhún nhún bay, Đại khái là thiếu tiền đi. Hào chân thật lý do. Nhân sinh gian nan nột. Đinh tuệ san nhìn nàng cảm khái bộ dáng rất muốn đem sách vở ném ra tính. Nàng còn cảm thấy nhân sinh gian nan đâu. Ngươi nhanh lên đi kiếm tiền đi. Ta muốn chuyên tâm học tập. Điến ninh cho nàng một cái hôn gió. Cảm ơn ngươi phía trước cho ta mang thư. Ý, ý nơi nào học được. Đồi phong bại tủ. Đinh tuệ san vẻ mặt ghét bỏ. Lại không có trốn xa. Nhìn thần thái phi dương Điển Ninh thế nhưng có điểm mặt đỏ, Điển Ninh tùy theo cười to, lại cho nàng một cái hôn gió. Hôm sau sáng sớm, Điển Ninh sớm tới tập hợp địa điểm, Đỗ Bân đang cùng bốn cái người nước ngoài ông nói gà bà nói vịt, đồng hành còn có tỉnh ngoài tới du khách, nhìn về phía tóc vàng mắt xanh người nước ngoài khi tràn ngập tò mò. Đỗ Bân thấy Điển Linh tựa như thấy cứu tinh, ngươi nhưng xem như tới. Mò, nay điểu ngữ ta một câu đều nghe không hiểu. Hôm qua cho bọn hắn nhận được phí nhiều kính giải thích, mệt chết ta. Điên Linh nhẫn cởi tiến lên cùng kia bốn người chào hỏi, người đến là hai nam hai nữ, bọn họ đến Trung Quốc du lịch, nghe được có thể nghe hiểu ngôn ngữ nháy mắt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Vóc dáng cao ngoại quốc nữ nhân Elisabeth đún vai ai hoán, ta thiếu chút nữa cho rằng phải về không đi, may mắn ngươi đã đến rồi. Điên Linh lịch ngập cười, xin yên tâm. Kế tiếp hai ngày hành trình từ ta đối với các ngươi phụ trách. Bốn người sôi nổi tán đồng, ít nhất đây là có thể nghe hiểu tiếng mẹ đẻ A. Cơ quan du lịch có hai chiếc minibus, trực tiếp đem du khách đưa tới dưới chân tung sơn. Điền ninh nhìn cao ngất ngọn núi bông nhiên ý thức được, nàng rèn luyện ra tới thể lực có thể hay không chống được từ sơn thượng hạ tới. Nhưng quay đầu lại đối mặt chính mình bốn vị du khách, điền ninh vẫn là bảy ra tràn ngập tự tin tươi cười phía trước chính là Trung Quốc chứ danh Thiếu Lâm Tự, nó khởi nguyên với Ngoại quốc du khách Điển Ninh mang đội, quốc nội lữ khách Đô Bân phụ trách, hai đội một trước một sau đi tới, Đô Bân bất thời giờ xem một cái Điển Ninh bên kia tình huống, nàng chính nghiêm túc giảng giải Thiếu Lâm Tự các nơi, còn có thể nghe được nàng dạy cho ngoại quốc lao niệm Thiếu Lâm Tự Đại Hùng Bảo Điện Linh Tinh, mà kêu bốn người đều thực hưng phấn, nghe được mê mẩn thời điểm còn sẽ khoa tay múa chân một chút Trung Quốc công phu chiêu thức. Đỗ Bân trong lòng mặc nghiệm, khoa chân mùa tay. Nhưng không thể không nói, Điền Ninh thật đem này bốn người giảng tâm phục khẩu phục, một bộ toàn tâm toàn ý tín nhiệm bộ dáng, nhưng nhìn người nước ngoài kêu biểu tình, Đỗ Bân cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi một cái khác sâu vấn đề, nói không chừng ngày sau tiếp đãi ngoại quốc du khách là một cái phát tài chi lộ. Từ tung sơn xuống dưới thời điểm, Điền Ninh chân đều ở ru lên, mà ngày mai còn có đoạn đường, muốn mang bốn người đi xem hang đá. Nàng đối hang đá có biết một vài, thơm ảo đồ vật giảng không ra quá nhiều, nhưng mang ngoại quốc du khách nhìn xem lão tổ tông lưu lại vĩ đại di sản, quan trọng là tâm linh chấn động. Cuối tuần thiên trở lại tỉnh thành, Điền Ninh đã xu gần chết lặng, nàng chính là ở máy móc đi đường thôi. Cùng bốn vị du khách từ biệt, Điền Ninh tìm Đô Bân kết tiền công. Đô Bân lưu luyến hỏi, Điền Ninh, này bốn người ngày mai mới đi, ngươi ngày mai thật không thể lại giúp chúng ta chiêu đãi một vài. Đệ 183 Trang Điền Ninh xua tay, không được, ta không thể trốn học. Hết thể quy củ từ đầu bắt đầu, Điền Ninh không có khả năng lần đầu tiên liền thân thủ quái dày kế hoạch của chính mình, việc học không thể ném xuống mặc kệ, đây là lâu dài phát triển. Bất quá đố lao bản, ta đem khả năng xuất hiện đối thoại đều cho ngươi viết ra tới, cũng hỏi qua bọn họ ngày mai lo lắng cái gì, bọn họ tỏ vẻ lý giải. Ngươi ngày mai mang người ta nhìn xem Hoàng Hà liền không sai biệt lắm đi rồi. Đố bân phủng tràn đầy hai trang giấy cảm động không thôi, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Điền ninh tươi sang cởi, kia đương nhiên, ta còn rửa cái này ăn cơm đâu. Nga đúng đúng, ta đem tiền cho ngươi. Đố bân một chút không hàm hồ móc ra tới 40 đồng tiền, điền ninh cũng thản nhiên nhận lấy. Đố lao bản có yêu cầu còn tới tìm ta a Nhất định nhất định. Đỗ Bân còn tưởng nhiều tiếp đãi này đó ra tay rộng rãi ngoại quốc du khách, nếu có thể cùng Điển Linh hợp tác cộng thắng đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hai người hữu hảo từ biệt, Điền Linh kéo hai cái đuổi chậm gì gì đi trở về ký túc xá, còn chưa đi đến ký túc xá phụ cận, liền nghe phía sau có người rung trông. Vườn trường nội đạp xe phần lớn là lao sư, học sinh đa số giữa hai cái đuổi đi đường, bởi vì thượng 4 năm học liền mua tới một chiếc xe đạp không nhiều lắm thấy. Mà đến người là Đàm Khải, hắn ra cảnh hậu đãi, nghe nói đi học tới đều là ngồi xe hơi nhỏ, lúc này cưới xe đạp mới tinh bóng lưỡng. Đàm Khải cũng kinh ngạc với Điền Linh trên mặt rõ ràng mỏi mệt, ngươi làm sao vậy? Đi ra ngoài chạy bộ. Như vậy nhiệt tình yêu thương vận động. Điền Ninh gật gật đầu. Đàm Khải mỉm cười không hỏi nhiều, sau này nhìn xem trống rông xe tòa, hòa khí hỏi, nếu không ngồi trên, ta đưa ngươi trở về. Điên ninh vội vàng xua tay, tính tính, cái này ta cũng không dám. Đàm khải cười to, quân tử bình thản, ta thế nhưng không biết ngươi như vậy sợ người ta nói. Chủ yếu là xã trưởng ngươi huy danh hiền hoách, tưởng ngồi ngươi xe người khẳng định rất nhiều, ta sợ bị người trở thành cái đinh trong mắt. kia tính, không vì khó ngươi, đúng rồi, như thế nào không thấy ngươi đối tượng. Hắn là chúng ta trường học sao? Điên ninh thản nhiên lắc đầu, không phải a hắn ở công tác. Đàm Khải không có hỏi nhiều, lại lần nữa cùng Điền Ninh xác nhận một lần, tiểu sư muội, ngươi nếu là thật không ngồi nói, ta đây liền đi rồi. Xã trưởng thuận buồm xuôi gió. Đàm Khải đặng thượng xe đạp đi xa, ngay xuân bóng dáng tiêu sái, đi ngang qua nữ sinh hoặc che giấu hoặc trực tiếp xem qua đi. Điền Ninh rắc không ra Đàm Khải có cái gì không thích hợp, hết sức chuyên chú hướng ký túc xá đi, đẩy cửa ra đi đến chính mình giường ngủ chịu đựng trực tiếp nằm xuống xúc động bắt đầu cấp hai chân kéo ruôi. Nàng đến trước tiên thói quen lớn như vậy lượng vận động, còn có thể cường thân kiện thể, cớ sao mà không làm. Ninh ninh, ngươi đây là làm gì đâu? Ta sao nhìn ngươi muốn đánh người đâu? Biểu tình hảo giữ tợn Điên ninh thu hồi dãy rùa biểu tình, ôn nhu cười nói, ta kéo dối một chút, miễn cho chân rút gân. Nô mẫn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được nói, ngươi vất vả như vậy làm gì? Ngươi đối tượng không phải đã ở công tác. Hoa chính mình tiền cảm giác càng tốt ta. Lại nói, lão làm hạ đông thăng cho nàng tiêu tiền, Điền Ninh cũng tưởng tránh tiền cho hắn mua điểm đồ vật, chính yếu là đem tiền tiết kiệm trở nên danh chính nguồn thuận. Ai, đảo cũng là. Lưu Dương đám người tắc tò mò một khác sự kiện, lúc này đây có thể tránh bao nhiêu tiền a Điền Ninh khiêm tốn nói, còn hành, tránh cái tiền cơm. Mọi người đều hiểu là so tiền cơm nhiều điểm, hâm mộ không thượng. Hỏi hai ngày hành trình đều cảm thấy vất vả, này tiền tránh lên có khó khăn. Thật đúng là không phải ai đều có thể tránh A. Đúng vậy, ta từ nhỏ liền không yêu leo núi. Điên ninh lừa dối các nàng, mỗi tuần bỏ một lần rèn luyện thân thể thật tốt ta, kỳ thật giảng đều là như vậy vài thứ, nhớ kỹ nội dung về sau giảng đều là kịch bản nội dung. Các nàng vẫn là lắp đầu, thấp phỏng chính là khẩu ngữ cùng tri thức dự trữ, càng ngượng ngùng chính là sẽ cướp đi điền Linh sinh ý. Việc này quá không đạo nghĩa, không thể làm. Kéo dối lúc sau, Điền Linh lại hoạt động cánh tay xương cổ cùng bên hông bản mới yên tâm nằm xuống tới. Hơn nữa an tường tỉnh cầu, ai đi nhà ăn có thể giúp ta đánh một phần cơm sao. Nô Mẫn ha ha cười đồng ý, Ninh Ninh, ngươi bộ dáng này thật nên làm người đối tượng nhìn xem. Điên Ninh hừ một tiếng, hắn hiện tại muốn nhìn cũng nhìn không tới a Cơm chiều trở về thời điểm, Điền Ninh đều mau ngủ rồi, ngửi được cơm hương lại bỏ dậy. Ăn xong rửa mặt trực tiếp tiến vào hắc ngọt mộng đẹp, tiết lâm hẹn hỏi trở về nhìn đến nàng ngủ hạ hỏi còn lại người là chuyện như thế nào, giữa mày hiện lên khó hiểu. Ninh ninh như vậy, thật sự sẽ không ảnh hưởng học tập sao Lão đại lưu dương xem càng minh bạch điểm, ta xem ninh ninh chính mình có quy hoạch, làm nàng đi làm đi. Điên ninh ngủ cả đêm lại cố tình giảm bất vận động nghỉ ngơi ba ngày mới đưa nhức mỏi hai chân cấp nghỉ ngơi trở về, yên lặng cho chính mình tâm lý ám chỉ. Chờ thói quen thành tự nhiên, lại đi này đó lộ liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Thừa dịp thứ 5 buổi chiều lên lớp xong, Điền Ninh đi giáo ngoại tổn tiền, tránh tới tiền tổn tại phóng sinh sống phí trong thẻ. Ngày đó nàng không ngừng thu được đố bân cấp 40 đồng tiền thù lao, còn có vóc dáng cao ngoại quốc nữ nhân cấp tiền đoa, 5 đô la, đổi thành nhân dân tệ cũng cùng thù lao chờ đăng giá. Người nọ cấp tiền đoa thời điểm cũng không có chôn tránh đố bân, đố bân biết sao lại thế này. Không mặt mũi mở miệng muốn, Điền Ninh cũng giải thích tiền đoà quy tắc, nên là nàng, nàng chưa bao giờ sẽ làm. Tôn tiền, Điền Ninh hồi ký túc xá thuận tiện đi phòng thưởng trực nhìn nhìn, vừa lúc có nàng bao vây. Gửi kiện người là hạ đông thăng, căng phòng một bao đồ vật, đồng hành còn có một trường gửi tiền đơn, 200 đồng tiền, phụ nôn là hảo hảo ăn cơm. Điền Linh méo gửi tiền đơn có thần, cuối cùng trước cấp cẩn thận thu hồi tới, ôm bao vây trở về ký túc xá. Hạ Đông Thăng cùng lão Phương đầu tư xưởng quần áo làm nam trang cùng nữ trang, hắn gửi lại đây bao vây đương nhiên là quần áo, mở ra vừa thấy, từ đầu đến chân đều có, phòng phơi mũ, cao bồi áo khoác còn có quần jean, cùng một đôi đương thời thực lưu hành kiểu nữ giày cao gót. Nô Mẫn Dương Dương nói, Ninh Ninh, hâm mộ những lời này ta đều nói phiền, thật sự, nhà ngươi đối tượng nơi đó tìm. Đệ 184 trang Điên Ninh Mỹ tư tư thí mặc quần áo Áo khoác cùng giày đều là chính thích hợp, chỉ có quần vòng eo lớn điểm, hơn nữa phối hợp hình thức thực thích hợp. Đẹp sao? Nô mẫn cắn tay áo trả lời, đẹp, ta đã muốn đánh người. Nếu là nàng về sau tìm bạn trai chiếu điển ninh đối tượng tiêu chuẩn tới, kia không biết đời này còn có thể hay không gả đi ra ngoài, suy nghĩ một chút đều là hết sức chua sót đâu. Lưu dương lộ hâm mấy cái cũng đều gật đầu, dù sao đối tượng việc này hâm mộ không tới vẫn là kiếp sau đầu thai tìm cái thanh mai trúc mã chi kỷ đối tượng, đời này chỉ có thể nhìn xem nhân ra. Điên Linh cũng không nghĩ quá khoe ra, trên mặt tươi cười đều ngăn không được, xin lỗi nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ, chính là chúng ta trụ một cái ký túc xá, bao dung một chút, lý giải và tuế. Lỗ hâm thiện giải nhân ý, lập tức nói, chúng ta ngoài miệng hâm mộ hâm mộ, coi như mở mắt, có người ví dụ ở, chúng ta tìm đối tượng mới có thể đánh bóng mắt ta. Trong ký túc xa có đối tượng người chính là Điền Ninh cùng Tiết Lâm, Tiết Lâm cùng đại tài tử rốt cuộc xác định luyến ái quan hệ, nhưng hỏi luyến ái tiến độ, Tiết Lâm đều là đỏ mặt thực thẹn thùng, đâu giống Điền Ninh bên này, thường thường đều có thể nhìn đến ngọt ngào tiến độ, một bên chua sót một bên cảm khái. Tiết Lâm hẹn hò trở về, Điền Ninh đã đem kia một bộ quần áo đều cấp giặt sạch, quần jean nàng có thể chính mình thu eo, ba lượng châm sớm cấp giải quyết, mị tư tư liền trở phơi khô xuyên quần áo mới. Bên ngoài lượng quần áo sao? Tiết lâm cũng muốn giặt quần áo, phơi nắng thời điểm nhìn đến kia bộ thời thượng cao bồi phục, chầm mặc một chút, quay đầu hỏi, Ninh ninh, kia quần áo là từ đâu mua A? Ta nhìn còn khá xinh đẹp. Nô mẫn đột đáp, là nàng đối tượng mua A. Chúng ta bách hóa đại lâu như vậy quần áo đáng quý. Tiết lâm nghe xong biểu tình phiên muộn lại cũng chưa nói quá nhiều, bưng chậu rửa mặt đi thủy phòng giặt quần áo. Nàng xinh khí sao? Nô mẫn lo sợ bất an Ai biết Tiết Lâm nói chuyện đối tượng còn cùng nhân ra so bạn trai A Điền Ninh lắc đầu, hẳn là không có đi. Đúng rồi, Ninh Ninh, cuối tuần mặt chúng ta xã đoàn chơi xuân, người tham gia sao? Báo danh sắp hết hạ. Điền Ninh không xác định nói, ta cũng không biết, chờ thêm 2 ngày nhìn xem đi. Đến thứ 7, Đỗ Bân lại tới tìm Điền Ninh, đi thẳng vào vấn đề nói sự tình lúc sau Điền Linh thực may mắn không có lập tức đáp ứng. Lần này sự rất quan trọng. Quan hệ đến nhân gia tới chúng ta nơi này đầu tư đại sự, ngươi nhưng đến hảo hảo phiên dịch, thủ lao tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điên ninh tỏ vẻ lý giải, ta minh bạch, nhất định sẽ dụ tâm, ngươi yên tâm đi. Lần này tới chính là cái nước ngoài tập đoàn khảo sát, chính phủ nhân viên phụ trách tiếp đãi nói qua hợp tác lúc sau cũng muốn chiêu đãi khảo sát thành viên lãnh hội một chút địa phương phong thổ, nhưng phiên dịch nhân thủ hữu hạn Đỗ bân đại ca là đi theo nhân viên chi nhất. Nghe Đô Bân nói lên quá Điển Linh cho người ta phiên dịch trải qua, trực tiếp yêu cầu Đô Bân đem Điển Ninh đi tìm tới. Mội tử, này nhưng quan hệ hảo ta ca tương lai đâu, người hảo hảo biểu hiện, về sau đối với ngươi tiền đồ có chỗ lợi, ta đại ca nói, về sau hữu dụng đến địa phương cứ việc mở miệng. Điển Ninh cười khẽ, không có đến nước này, ta là lấy tiền làm việc, yên tâm đi. Đô Bân khai thủ lao cũng phi thường không tồi, Điền Ninh phụ trách 6 cá nhân, 2 ngày hành trình. Nàng có thể bắt được 100 đồng tiền. Một vòng lúc sau thứ 7 buổi sáng, Điền Ninh so lần trước sớm hơn rời giường, Đỗ Bân trực tiếp tới cổng trường tiếp nàng, vừa đi đi tập hợp điểm. 20 người tới hành trình không khí nghiêm túc lại trịnh trọng, Đỗ Bân đại ca đô trọng đem Điền Linh giới thiệu cho 6 người, theo sau ngồi xe xuất phát. Cùng lần trước lữ hành xe tễ ở bên nhau, cơ hội quá tải mini bus bất đồng, lần này là màu đèn xe hơi nhỏ, rộng thùng thình vương vàng, đoàn người lên núi. Điền Ninh đi qua đi bắt đầu cấp kia 6 người giảng thuật, trước sau có 13-14 danh người nước ngoài, phiên dịch nhân viên 4 vị, trong đó hai vị đều là đi tuất đảng trước mặt cấp đại lao phiên dịch. Điền Ninh tận lực phóng nhẹ thanh âm, ở không quay dày hàng phía trước nhân viên dưới tình huống cấp này 6 người giảng giải rõ ràng. 6 cái người nước ngoài có một nửa đối thiếu lâm tự có điều nghe thấy, Điền Ninh giảng nghiêm túc, ngẫu nhiên xen kém một ít đơn giản dễ hiểu chuyện xưa ở bên trong. Sáu người nghe được sôi nổi gật đầu. Mặt khác một người phiên dịch là lâm thời ôm chân Phật, đối cảnh điểm lịch sử biết chi rất ít, hán phụ trách mấy người chậm gì gì đều chuyển đi nghe Điền Ninh giảng thuật. Nữ hài nhi thanh âm thanh thúy ô nhu xứng lấy gai đúng châu ngứa thủ thế, đủ để cho người tín phụ, đi ở đằng trước đại Lao Giác Sần cũng nghỉ chân quay đầu lại, nghe Điền Ninh giảng giải. Đỗ trọng xem này tình hình trong lòng mừng thầm, lần này đại ca thật là tìm đúng người, đây là cái bảo A. Chủ nhiệm Hồ Thanh nhịn không được hỏi, đây là nơi nào tìm tới phiên dịch. Hồ Chủ nhiệm, đây là ta để liên hệ hắn cơ quan du lịch một vị hướng dẫn du lịch, nàng đối này đó lịch sử hiểu biết rất rõ ràng, phía trước cũng cấp ngoại quốc du khách giảng giải quá, nhân gia phi thường vừa lòng. Hồ Thanh vừa lòng gật gật đầu, là cái gì trường học tốt nghiệp? Nhìn con thực tuổi trẻ đâu? Đúng vậy, không đối hắn, nàng vẫn là cái sinh viên, liền ở hoa đại đọc tiếng Anh chuyên nghiệp. Hồ Thanh đống nhiên tới hứng thú, đúng không? Nữ nhi của ta cũng ở hoa đại đọc tiếng Anh chuyên nghiệp, cũng không biết các nàng có nhận thức hay không. Đỗ trọng đống nhiên mắc kẹt, khen tặng nói, tiêm hồ chủ nhiệm ngài nữ nhi hẳn là học tập cũng không tồi a Còn hành đi. Tuy là nói như vậy, Hồ Thanh trên mặt vẫn là treo một mạt ngạo nghệ ý cười, nàng nữ nhi đương nhiên thực ưu tú, không phải tùy tiện một người là có thể so. Hoa đại biện luận xã chơi Xuân Thành Viên cũng chậm dài theo kịp. Nhìn đến đi ở phía trước xuyên tây trang xã hội nhân sĩ, đều biết điều không có tiến lên, cho đại gia lưu ra tới an toàn khoảng cách. Đàm Khải đi ở phía trước đội ngũ, loang thoáng nhìn đến phía trước 20 người tới có cái quen thuộc bóng người, đặc biệt những cái đó người nước ngoài đều đứng ở Điển Ninh chung quanh, nhìn hắn nói chuyện, hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ áp lực cảm giác, nhớ tới lúc trước ở thâm thị viện bảo tàng, Điền Ninh bình thản ung dung cấp kia đối ngoại quốc phu thê phiên dịch thanh tĩnh. Chẳng lẽ này lại là Điền Ninh? Tiên lâm cũng thấy được đám kia người, nàng đối Điền Ninh rất quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhưng tâm lý lộn xộn, lại trần chờ hỏi, mẫn mẫn, ngươi xem người kia là Điền Ninh sao? Nộ mẫn theo nàng chỉ tầm mắt xem qua đi, cũng không xác định lên, cũng như vậy nhiều người nước ngoài đỉnh đạc mà nói, nàng nhìn liền luôn cuống. Đệ 185 trang Đúng vậy đi, chắc không được nàng không có tới tham gia chơi xuân đâu. Thiết lâm thần sắc mạc danh. Đi ở tiết lâm bên người vi giật cũng nhìn qua đi, kinh ngạc nói, điền ninh như vậy lợi hại sao? Đàm khải, ta cảm thấy ngươi tiểu sư mội đến vượt qua ngươi. Đàm khải nghe vậy ngược lại cười rộ lên, không phải nói trường giang sóng sâu đẻ sóng trước, ta rất nguyện ý nhìn đến có người vượt qua ta. Trải qua ngàn năm phong sương thiếu lâm tự sừng sưng không ngã, hành đến đại hùng bảo điện, này chỗ từng ở dân quốc thời kỳ gặp tổn hại kiến trúc khó nén rách nát. Điển ninh như cũ nói lịch sử văn hóa. Giác nghe mùi ngon, đông nhiên mỉm cười hỏi, nơi này nếu đã gặp tổn hại, vì cái gì còn muốn lưu trữ? Không bằng cải tạo thành tân chùa miếu hoặc là giáo đường đâu. Điền ninh tâm niệm vừa động cũng đạm cười trả lời, đại điện hết thể là lịch đại thay đổi tạo thành dấu vết, chúng nó đúc liền thiếu lâm tinh thần, là ngưng tụ ở trong quốc đục, ta tin tưởng tương lai sẽ phát dương quang đại, vô luận miếu thở hay không rách nát. Nàng không xác định Jackson lời nói hay không có công kích dí vị hoặc là chính trị lập trường, cũng không tính toán đánh cái qua loa mắt nói giỡn qua đi. Jackson cùng nàng đối diện, nhún vai chưa nói cái gì, nhân loại đều sẽ có ham muốn chính phủ, hắn không có ác ý lại cũng rất tò mò. Tại đây phiến thổ điệu đã từng gặp xâm lược nhân dân sẽ là cái gì thái độ mà này vóc dáng thấp Trung Quốc tiểu cô nương không có nói quá nói nhiều, lại làm hắn không thể phản bác. Đại Hùng Bảo Điện trước mặt cũng có bình thường quốc nội du khách, đứng ở cửa điện ngoại đã bái bái biểu tình thành khẩn, mười mấy người nước ngoài đều không hẹn mà cùng xem qua đi. Bọn họ đang làm cái gì? Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu không có việc gì không đăng tam Bảo Điện, nếu tới Đại Hùng Bảo Điện liền phải túi chào Phật lấy kỳ tôn kính, phù hộ mọi chuyện thuận lợi. Điên Ninh sẽ không lừa dối người nước ngoài đi bái Phật, nhưng là, tới cũng tới rồi, các ngươi cũng có thể nếm thử một chút thiếu lâm đệ tử cảm giác. Bằng không không phải đến không sao. Jackson không xác định liếc nhìn nàng một cái, chắp tay trước ngực học Trung Quốc du khách bộ dáng đạ bài bái, đồng hành người đối Phật giáo văn hóa có biết một vài, cũng đi theo đạ bái, cũng có đạo cơ đốc giáo đổ khoanh tay đứng ở một bên. Đoàn người hơi chạm chạm tiếp tục đi tiếp theo trạm, đồng hành trong đội ngũ tới hai vị thằng nhân, Điền Ninh chú ý tới là vị kia được xưng là hồ chủ nhiệm nữ cán bộ mời đến, nàng biết điều không có tiến lên. Ngậu nhiên nghe song phiên dịch dựa theo tăng nhân giới thiệu phiên dịch nội dung khẽ như mày Phật giáo văn hóa đặc biệt từ ngữ đối đi theo phiên dịch tới nói có điểm mới lạ. Bọn họ tinh thông thương vụ tiếng Anh. Jackson nghe xong trong chốc lát, mở miệng nói, có thể thỉnh điển tiểu thư tới phiên dịch sao. Cung Jackson sóng vai một vị khác lược hiện tuổi ra ngoại quốc nam nhân cũng gật đầu. Phiên dịch chuyển đạt nhu cầu. Cầm đầu tiếp khách hạ cục trưởng quay đầu lại đối người vây tay. Thỉnh tiểu điển lại đây. Điên Linh thành chim đầu đàn, đi theo phiên dịch nhìn về phía nàng ánh mắt có điểm vắng nghiệp, cũng không là bọn họ chuyên nghiệp không quá quan, mà là thật sự không nghĩ tới phải làm cảnh điểm công khóa, hơn nữa phiên dịch lên khó khăn quá lớn. Đi tới bốn vị chủ yếu nhân vật bên người, Điên Linh đảo cũng không có khẩn trương, tăng nhân giới thiệu nội dung càng vì thâm hậu, cũng may nàng xem qua tương quan thư tịch, phiên dịch lên không phải đặc biệt khó khăn, mọi người chậm gì gì về phía trước đi. Hồ Thanh thấy thế nhăn nhăn mày, thỉnh thoảng cấp Điển Ninh xử cái ánh mắt. Điển Ninh không phải quá hiểu nàng ý tứ, nghĩ đến đơn giản là làm nàng nghiêm túc đối đãi Đừng nói chút có không, bất quá trước sau đi theo hai cái phiên dịch. Một người là đi theo người nước ngoài đoàn đội, một người là trong biên chế nhân viên. Nàng hoàn toàn dựa theo tăng nhân theo như lời phiên dịch. Nếu có bất lợi với hợp tác nội dung, kia hai phiên dịch cũng sẽ không tùy ý nàng vô căn cứ. Điển Ninh đối Hồ Thanh cười cười. Hồ Thanh liếc mắt một cái, ngược lại cùng giắt sần đỉnh đạc mà nói, nói lên về thiếu lâm tự một ít thú sự, đại phương hướng vẫn là quay chung quanh hợp tác. Từ chân núi hướng trên núi đi, phía trước nhiều một đám chơi đùa học sinh, Điền Ninh xem qua đi phát hiện là biện luận xã chơi xuân đội ngũ, tổng cộng hơn 30 người, thanh xuân sức sống. Điền Ninh tạm thời không thấy được người quen, cũng liền không muốn đánh tiếp đón, Hồ Thanh xem này đó học sinh đi ở phía trước, mày nhăn lại, Ngay sau đó nhìn đến học sinh quen thuộc bóng người, mặt mày nhiễm một mặt tức giận. Hai đội nhân mã khó tránh khỏi va chạm, đàm khải ý bảo đại gia phân tán khai, làm cho bọn họ đi trước. Hồ Thanh Triều tiết lâm hơi tay, lâm lâm. Tiết lâm tử vi giật phía sau đứng ra, quân bách lại thấp phỏng kêu, mẹ! Ngươi như thế nào tới nơi này? Đây là ngươi nói có việc cuối tuần thiên không trở về nhà. Ta! Cùng đồng học cước hảo! Tiết lâm cùng vi giật đều là biện luận xã nhân viên ngoài biên chế, hướng hồ nàng cũng không nghĩ tham gia thi xã chơi xuân, kia thế tất có một đống lớn nữ hải tử vây quanh vi giật. Nhưng Tiết lâm xưa nay không dám cùng Hồ Thanh nói dối, nói chuyện khi đều nhịn không được mang theo âm dung. Hồ Thanh hòa ái cười, nếu như vậy, lại đây cùng đại gia chào hỏi một cái, thấy mụ mụ đều không hẻ răng, thật là không lẽ phép, này vài cái thúc thúc đều nhận thức người đâu. Tiết lâm trong lòng Tiến lên nhẹ nhàng tiếp đón mọi người, hạ bà bá, tề thúc thúc các ngươi hảo. Đỗ trọng đứng ở đội đuôi nhìn phán qua, Ngô đây là hồ chủ nhiệm thường xuyên khoe ra khuê nữ sao. Bị gọi tề thúc thúc tề phái cùng hồ thanh đồng cấp, nhưng trực thuộc cấp trên là hạ cục trưởng, xem hồ thanh tưởng cất nhắc chính mình quê nữ, cười kiến nghị, hồ chủ nhiệm, không bằng làm nhà ngươi cô nương cùng chúng ta cùng nhau, vừa lúc phiên dịch nhân thủ không đủ đâu. Liên hạ cục trưởng cười hỏi, Di, Ngươi khuê nữ niệm tiếng Anh chuyên nghiệp đúng không? Hồ Thanh gật gật đầu, vội trưng cầu Tiết Lâm ý kiến. Lâm lâm, ngươi xem thế nào? Nhiều phiên dịch đại gia hảo tiết kiệm thời gian. Tiết Lâm ngực đập bịch bịch, đối thượng Hồ Thanh nhìn như ôn nhu kỳ thật cường thế ánh mắt, bất an nói. Mẹ! Nàng vừa rồi thấy được điền ninh vị trí, bắt đầu là cho không thế nào quan trọng mấy người phiên dịch. Hiện tại đều đi đến đằng trước tới, hai người đứng chung một chỗ khác biệt quá rõ ràng. Đệ 186 trang, Tiết Lâm nhút nhát làm hồ thanh trên mặt hiện lên nồng đậm không vui, sau miệng cưng cười, nha đầu này từ nhỏ liền sợ người lạ, ta xem vẫn là tính, chuyên nghiệp không quá quan khẳng định cho các ngươi chê cười. Hạ cục trưởng là trong đội ngũ một tay, làm người nho nhã hòa khí, xem mẹ con cục diện bế tắc cười cười nói, hai tử con nhỏ, thực bình thường, đúng rồi, tiểu điển cũng là hoa đại, các ngươi về sau có thể nhiều học tập giao lưu, tiểu điển Ngươi năm nay hơn à? Điên Linh cùng Tiết Lâm liếc nhau, Tiết Lâm trước nàng một bước run giọng trả lời, hai chúng ta cùng lớp, nàng là chúng ta hệ đệ nhất, danh. Nga. Như vậy xảo. Hạ cục trưởng nguyên bản là tưởng tách ra đề tài miễn cho Hồ Thanh quá xấu hổ, cái này ngược lại cảm thấy không tốt. Điên Linh cười tiến lên một bước, kỳ thật Lâm Lâm cũng thực ưu tú, nàng không muốn lại đây phòng trường là sợ cướp đi ta bát cơm ngượng ngùng. Ta cảm thấy ta hôm nay trở về đến thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Hạ cục trưởng nghe xong liền cười, này không tội. Các ngươi người trẻ tuổi liền phải có người truy ta đuổi tinh thần. Các ngươi hoa đại chính là chúng ta tỉnh tốt nhất trường học. Ta xem trọng các ngươi. Không khí thoáng chốc nhẹ nhàng lên, tiết lâm vội vàng cùng hồ thanh từ biệt. Biện luận xã học sinh tách ra lộ. Hạ cục trưởng cùng dắt sân đi đầu. Đoàn người hướng trên núi đi. Học sinh cùng xã hội nhân sĩ phản phất lệch trời chi biệt. Biện luận xã chơi Xuân thành viên nhận thức Điển Ninh có hơn phân nửa, nhưng Tiết Lâm lại cùng dẫn đầu nữ cán bộ chào hỏi, đại gia ánh mắt đều trở nên không giống nhau lên, sôi nổi mồm năm miệng mười hỏi. Điển Ninh là học tiếng Anh chuyên nghiệp đúng không? Hiện tại là có thể ra tới đường phiên dịch kiếm tiền. Cũng thật lợi hại. Tiết Lâm, đó là mụ mụ ngươi nha. Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Có thể tiếp đai thoạt nhìn liền rất quan trọng người nước ngoài, kêu nhất định là không nhỏ chức quan. Tiết lâm nghe trên mặt nóng lên, nhưng tâm lý lại nghẹn muốn chết, mà vi giật đối này không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, nàng muốn cho đại gia đừng lại nghị luận, cố tình có người hỏi một câu. Tiết lâm, mụ mụ ngươi đều lợi hại như vậy, người ba ba có phải hay không lợi hại hơn? Tiết lâm sắc mặt trắng nhợt, lạnh lùng nhìn về phía người nọ, cả giận nói, quan ngươi chuyện gì? Mở miệng nữ hải tử là người bên ngoài, bị như vậy rỗi một câu, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh. Lại ghen ghét tiết lâm cùng vi giật một đường đồng hành thân mật tư thái, cũng không khách khi nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi giống, cái gì giống, ngươi ba mẹ làm quan ghê gầm à. Nô mẫn vội khuyên can, đại gia chính là cùng nhau ra tới chơi, đừng như vậy tích cực sao. Đàm khải túc khẩn mày có triển khai, hảo, mọi người đều là một cái xã đoàn bằng hữu, không cần phải bởi vì này đó việc nhỏ cãi nhau, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, phía trước phong cảnh càng tốt. Ta mang theo ca mê ra cho đại gia chụp ảnh. Đúng vậy, đúng vậy, đi thôi. Một hồi gió lốc bị tắc trở về, hơn nửa ngày công phu mới khôi phục lại đây. Biện luận xã chơi xuân chỉ có một ngày, hôm sau liền trở về trường học, điền linh tắc yêu cầu hai ngày thời gian, thứ bảy thiên sát hắc mới trở về, rửa mặt sau vội vàng ngủ, cũng chưa chú ý tới ký túc xá hết sức an tĩnh bầu không khí, sáng sớm hôm sau lại vội vàng rời đi. Dắt sân đoàn người hành trình đến buổi chiều 4 giờ kết thúc, hồi trình xe đi ngang qua hoa đại cổng trường, Điền Ninh vừa lúc xuống xe Hồi giáo. Đỗ trọng lời thề son sát bảo đảm, mội tử, ngươi phiên dịch phí dụng ta thứ hai tuần sau định cho ngươi đưa lại đây, ta này đến đi lưu trình, ngươi lý giải một chút. Dự chi chiêu đãi phí không đủ, đỗ trọng không có thể lập tức trao đáp ứng phí dụng. Điền Linh cười cười, đỗ ca nói chuyện ta đương nhiên tin được. Này một chuyến thu hoạch có lẽ không chỉ là tiền có thể cân nhắc, húng chi đô ra huynh đệ làm người còn tính không tồi, Điển Ninh cùng cùng xe nhân viên từ biệt, an tâm hồi giáo. Giắt sân đoàn người trở lại khách sạn nghỉ ngơi, hôm sau trao đổi công tác khi chưa thấy được Điển Ninh còn thực kinh ngạc hỏi, Điển Tiểu Thư như thế nào không có tới. Hồ Thanh Tươi cười cứng đờ, khách khí giải thích, nàng là du lịch phiên dịch, cũng không phải chúng ta bộ môn nhân viên công tác, là lâm thời tìm tới nhân viên. Jackson gật gật đầu. Cho đến hội nghị kết thúc, Jackson từ trong bóp tiền rút ra 100 đô la giao cho đỗ trọng, huyên thuyên nói một hồi điểu ngữ. Phiên dịch thực hâm mộ phiên dịch, Jackson tiên sinh thực thưởng thức điển tiểu thư năng lực, hy vọng ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Nếu nhà xưởng kiến thành, hắn thực yêu cầu nhân tài như vậy, đây là cấp điển tiểu thư tiến đoà, thỉnh ngươi chuyển giao. Đỗ trọng tiếp nhận tới, liên tục nói tốt. Tiến đi Jackson đoàn người. Đỗ trọng vội vội vàng vàng điền một chương chi trả biên lai, thỉnh Hồ Thanh phê duyệt. Hồ Thanh cầm lấy tới liền những mày, như thế nào nhiều như vậy, còn không phải là thỉnh nàng phiên dịch hai ngày. Đỗ trọng hàm súc giải thích, lúc ấy chúng ta không phải tìm phiên dịch tìm cấp sao, ngài nói ra giá cao điểm cũng thành, ta nghe ta đệ đệ nói có như vậy một nhân tài, liền thích hợp để cao một chút, một cái khắc phiên dịch so cái này còn cao đâu. Một vị khác phiên dịch là kinh thị tới nhân tài. Hai ngày 100 nhị, đỗ trọng trực tiếp cùng Điển Linh nói 100 khối cũng là tưởng cấp cái mỹ lệ giá cả làm người vừa ý, bằng không này hành trình ra điểm cái gì sai lầm, bọn họ đều xong đời. Hồ Thanh thở dài, hối hận nói, sớm biết rằng Thỉnh lão vương đi phiên dịch cũng thành. Nói xong trầm ngâm một lát mới cầm lấy bút máy ký tên, đỗ trọng cảm tạ nàng, đi tìm tài vụ lấy tiền, đối Hồ Thanh ưu sầu bộ dáng không cho là đúng. Cái kia trong truyền thuyết Lao Vương hiểu tiếng Anh là không giả, đáng tiếc ông nói gà bà nói vịt còn có bệnh tim, đưa tới trên núi dạo một vòng vẫn là tôi đi, lại nói, cũng là hồ thanh lo lắng không có chọn người thích hợp khai giá cao tìm, đảo như là hoa nhà nàng tiền giống nhau. Nói một ngàn nói một vạn, nhân ra là khan hiếm nhân tài, ngày thường không dùng được không cảm thấy có cái gì, dùng tới thời điểm có thể tìm được thích hợp tuyệt đối là thiều cao hương. Đỗ trọng tan tầm liền tới cấp Điền Ninh đưa tiền, vừa vặn đuổi kịp nàng tan học, đem một sắp đại đoàn kết cùng năm chương 20 đô la tiền giấy. Ninh Ninh, các ngươi trường học tuyển nhận tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh gì điều kiện A. Điền Ninh vẻ mặt thành khẩn, đầu tiên ngươi đến thông qua thi đại học. Đỗ trọng vừa nghe vội vàng xua tay, nhà của chúng ta tiểu tử sơ trung khảo cao trung còn mỗi ngày ma kỷ, cấp chết cá nhân, ta còn là không nghĩ. Hai người hàn huyên hai câu. Điên Linh huyển chuyển đề nghị thỉnh Đỗ Trọng ăn cơm, Đỗ Trọng đương nhiên sẽ không lưu lại, cưới lên xe đạp tan tầm về nhà đi. Đệ 187 trang. Điền Linh đem tiền thu hảo, xem thời gian còn đủ, cấp Hạ Đông Thăng gọi điện thoại. Quần áo vừa người sao? Áo trên vừa người, quần có điểm điểm đại, ta cấp sửa lại. Hạ Đông Thăng nghe xong liền không rất cao hứng hỏi, ngươi lại gầy. a khu khu, ta nhớ rõ ngươi hẳn là chính là một thước sáu vòng eo. Như thế nào sẽ đại? Điên Ninh tỏ mò hỏi, Ngươi làm sao mà biết được? Hạ Đông thăng ho khan một tiếng, Giải thích nói, Lão Phương không phải đặc sẽ làm quần áo, Ta cho hắn khoa tay mùa chân. Ôm qua xúc cảm sẽ không quên, Hùng chi hiện tại chỉ biết càng ngày càng khắc sâu. Điên Ninh tỏ vẻ chịu phục Nghiêm túc giải thích, Ta không ốm nhiều ít, Mùa đông cùng hiện tại có khác biệt, Ta cảm thấy ta trên bụng thịt so trước kia rắn chác, Cho nên mới có vẻ gầy. Hạ Đông Thăng náo bổ một lát, hàm hồ qua đi, kêu hành, ta nhớ kỹ, lại cho ngươi điểm nhỏ. Ta có quần áo xuyên, kia đều là lấy trước, hiện tại sao, có điều kiện. Điên Linh trong lòng thực vui mừng, ngoài miệng nói, hoa, hạ lao bản khí thế thực không bình thường a Hạ Đông Thăng nghe nàng thanh âm, kia sợi ngứa ý từ lỗ thai đến ngực, ngươi lại tưởng gây sự. Nào có, bất quá ngươi cho ta gửi đẹp quần áo thì tốt rồi. Ta hiện tại thật sự thật sự không thiếu tiền, ta lần trước cho ngươi tin không phải nói ta hiện tại có thể kiếm tiền, hơn nữa rất nhẹ nhàng, ngươi bên kia lưu chữ tiền quay vòng đi. Sườn quần áo chợt mở rộng quy mô, tin hạ đông thăng còn nói hắn cùng lao phương hai cái cùng ngân hàng mượn cho vay, trên người hắn bối áp lực so nàng nhiều hơn. Hạ đông thăng ngử một tiếng, vậy ngươi ăn nhiều một chút cơm, lần sau ta cho ngươi gửi ăn ngon, ta này còn có ngoại hối khoán có thể đi hữu nghị cửa hàng mua đường cùng chô cô liết. Hảo, ta muốn ăn, ngươi nhớ rõ ăn nhiều thịt. Hảo, Điến Linh lại đem phiên dịch sự nói hạ, khoe ra một phát tránh đến tiền. Hạ Đông Thăng thật sự thực kinh ngạc, Ninh Ninh thật lợi hại, chờ ta trở về muốn cho ngươi mời khách. Điến Linh thực hào sảng đáp ứng rồi, lại nghe hắn dặn dò một ít chú ý an toàn linh tinh nói mới hồi ký túc xá đi. Ký túc xá nội, nỗ mẫn chính ôm máy ghi âm đại gia cùng nhau nghe băng tử. Bất quá không phải tiếng Anh băng tử, mà là Đặng lệ quân, đều nghe như si như say. Nếu ta ca hát cũng như vậy ngọt thì tốt rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Một hộp băng tử nghe xong, đại gia một lần nữa bắt đầu nói chuyện thiếm. Mấy người muốn nói lại thôi nhìn nhìn Điền Linh đều có chuyện không dám nói, đảo làm Điền Ninh cảm thấy biệt níu. Các người muốn hỏi cái gì a Nô Mân thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái không nói lời nào thích lâm, nhỏ giọng nói nói, ta sợ hỏi quá phận. Hôm trước xã đoàn có người hỏi Tiết Lâm cha mẹ công tác, Tiết Lâm liền nổi trận lôi đình, mà đối Điền Ninh sự lại tò mò, cũng ngượng ngùng hỏi quá trực tiếp, vạn nhất lại nháo băng một cái, kia ký túc xá này liền náo nhiệt. Điền Ninh bật cười, quá mức nói ta cự tuyệt trả lời, chúng ta lẫn nhau tôn trọng liền được rồi. Nữ hải tử tâm tư tỉ mỉ, Điền Linh cùng Đinh Tuệ San có thể tùy tiện nói chuyện trời đất, mà ở ký túc xá mẫn cảm nhất người là Tiết Lâm, biệt nữ quá vài lần. Điền ninh dứt khoát trực tiếp song xuôi nói ra yêu cầu. Lưu Dương cùng lỗ hâm đều nghe ngô mẫn miêu tả quá ngày đó cảnh tượng, đồng thời đối mặt mười mấy người nước ngoài đều có thể bình tĩnh tự nhiên, các nàng không có thể chính mắt nhìn thấy, nhưng lại lại lần nữa cảm nhận được lẫn nhau chi gian trinh lệ, cùng là tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh, các nàng đều cảm thấy thất bại cùng mê mang. Ninh ninh, ngươi về sau tính toán làm cái gì? Đương tiếng Anh hướng dẫn du lịch sao? Sẽ không à? Chúng ta tốt nghiệp muốn phân phối công tác, hiện tại đâu tránh điểm sinh hòa phí. Nỗ mận ghé vào trên bàn xem nàng, nghiêm túc lại suy xuất nói, chính là ngươi thật sự thật là lợi hại. Tận mắt nhìn thấy vĩnh viễn so tưởng tượng chân thật. Điên Ninh nghĩ nghĩ nói, tốt nghiệp sau công tác phân phối chúng ta không làm chủ được, nhưng là chúng ta chuyên nghiệp tiền cảnh còn là phi thường không tồi, chúng ta đều tự hỏi một chút tương lai muốn làm cái gì, lại quyết định chiều phương hướng nào nỗ lực bái, chỉ cần nguyện ý. Liền không gì làm không được sự tình, thật sự không được nói. Còn có thể từ bỏ. Khu khu sau một câu không cần lo cho, bất quá các ngươi nếu là nguyện ý đi luyện tập khẩu ngữ, lần sau ta lại đi cho người ta đương hướng dẫn du lịch, các ngươi cùng qua đi cùng người đến gần, ta thật sự sẽ không để ý, chúng ta cái này ngành sản xuất người thật sự rất ít. Trên thực tế có thể thi đầu đại học, bạn cùng phòng đã thắng qua rất nhiều người, điền ninh giống như nay biểu hiện thắng ở từ trước tích lũy có thể cùng các nàng giảng cũng phi thường hữu hạn Bất quá ít nhất ngô mận mấy người bắt đầu nghiêm túc suy xét lên, đại học là rất tốt đẹp, nhưng cũng không phải chơi đùa liền hôn quá khứ. Linh ninh ninh, ngươi thật tốt, không có cất giấu, sợ người khác so quá khứ. Điên ninh chống cầm bán manh, ngươi có thể khen ta xinh đẹp, những lời này càng xuôi thai. Không, ngươi xinh đẹp cũng là ngươi đối tượng, không phải ta, ta không khen. Mọi người đều cười. Tiết Lâm nhìn về phía Điển Linh ánh mắt khó có thể danh trạng, thoạt nhìn ánh mắt lốc ngốc, ngốc, nàng ngày đó là ghen ghét quá Điển Linh, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, dường như ghen ghét cũng không có gì lập trường. Nhưng lại không có dũng khí chân chính nói ra chịu phục hai chữ. Thứ sáu, Tiết Lâm thấp thỏm bất an trở về nhà, Hồ Thanh không ở nhà, hỏi Tiết Phụ trả lời nói, mụ mụ ngươi có cái tiệc tối muốn thăm ra, phòng trừng sẽ trễ chút trở về, Lâm Lâm muốn ăn cái gì? ta ăn cái gì đều được. Tiết Phụ vội vàng đi phòng bếp bận việc, Tiết Lâm mở ra tủ lạnh vừa thấy, đều là nàng thích ăn đồ ăn, lại suy sụt ngồi trở lại trên sofa. Cơm chiều làm một bàn đồ ăn, cha con hai đợi trong chốc lát cũng không gặp Hồ Thanh trở về liền ăn trước. Sau khi ăn xong Tiết Phụ đi xoát chén, Tiết Lâm phủng một quyển sách ngơ ngác xuất thần 9 giờ, Hồ Thanh bị tài xế đưa về tới, trên người mang theo hơi hơi mùi rượu, Tiết Lâm nghe thấy động tinh từ phòng ra tới. Sợ hãi hô một tiếng mẹ. Hồ Thanh dương mắt xem nàng, mở miệng liền hỏi, thượng cuối tuần thấy ngươi kia đồng học là cái gì lai lịch. Thiết lâm cắn cắn môi dưới, không rõ lắm, nghe nói ra ở nông thôn. Nông thôn. Hồ Thanh trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, tàn khốc hỏi, kia như thế nào khẩu ngựa so người còn hảo. Đệ 188 trang. Ta không rõ ràng lắm, bất quá nàng thực nỗ lực, sẽ dậy sớm niệm từ đơn, thực dụng công kia này đó ngươi đều không làm. Thiết lâm trầm mặc. tiết phụ tới hoa giải, lâm lâm này không phải mới lên năm nhất sao, chứ không cần sốt ruột nhà, quá hai năm mới là chuyên nghiệp học sinh đâu. Hồ Thanh Liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, khác ta mặc kệ, này thành tích ngươi cần thiết cho ta làm tới rồi đi, không thể so người kém cho ta mất mặt, bằng không ngươi đến lúc đó phân phối không đến hảo cương vị, liền khóc đi thôi. Thiết lâm ừ một tiếng, túi đầu trở về phòng. Tiết phụ thử mà nói, ngươi cũng đừng tức giận, hài tử còn nhỏ. Lại phong túng đi xuống cùng ngươi giống nhau đương cái người quản lý thư viện sao. Tiết phụ một nghẹn, đứng dậy trở về phòng. Hồ Thanh ngồi ở trên sofa suy tư, sau này mấy năm tỉnh nội sẽ tiến cử càng nhiều ngoại cảnh đầu tư. Nàng đã sớm tính toán làm tiết lâm tốt nghiệp liền tiến tòa thị chính công tác, nàng cần thiết xuất sắc, đến nỗi cái kia, nên dãi nắng giầm mưa cho người ta phiên dịch đi. Biện luận xã thực Mau lại có một lần biện luận hoạt động Điền Ninh cùng Ngô Mẫn đều trình diện đi thăm ra hoạt động chuẩn bị trước Ngô mẫn làm rất nhiều công tác nhắc tới tới tràn đầy cảm giác thành tựu cùng hưng phấn Điền Ninh Hoàn Mỹ bỏ lỡ bất quá nàng đang định tìm cái thích hợp thời điểm biểu đạt luiá ý nguyện miện cho chậm chê hai bên thời gian Vơ ngồi xuống Ngômẫn chỉ vào hàng phía trước ngồi ngay ngắn một vị bóng dáng xinh đẹp cô Nương nhỏ giọng nói xem đó là xã trưởng bạn gái Điên ninh theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, cô nương có một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, từ trên vai dối tung đến bên hông, xem bóng dáng là cái ôn nhu nhã nhận lịch sự cô nương. Đẹp da. Điên Linh thích trường tóc, đáng tiếc nàng chính mình không có quá nhiều kiên nhận xử lý, vẫn luôn bảo trì ở cập vai hoặc là hơi trường chút chiều dài. Đúng không? Ta xem bọn họ phi thường đang đối. Biện luận trong xã mặt đàm khải là số một xoay ca. Nô mận trong lòng còn từng tồn một chút kiểu diệm ý niệm, nhưng thực mau xem nhân ra có bạn gái, lại xoáy mặt cũng bị đặt thành người qua đường giáp ngược lại thưởng thức này một đôi nhan giá trị. Điên Linh nhìn kỹ liếc mắt một cái ngô mẫn, lại nhìn xem vị kia không ngừng chiều bên này xem, đã từng ở đón người mới đến thi biện luận thượng bị ngô mẫn khó xử quá nhị biện tiểu ca, trần trời hỏi, vị kia sư minh, ngươi không điểm ý tưởng. Không có, ta cùng hắn cãi nhau vẫn là đỉnh hảo ngoạn, không nghĩ tới đi thân cận quá. Điền Ninh thế nhưng không lời gì để nói, đáng tiếc nhị biện tiểu ca hơn nửa năm chờ mong đã thất bại còn không bỏ được từ bỏ, phát hiện ngô mẫn xem cũng chưa liết hắn một cái, lại thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên châu ngồi. Bất quá, trận này thi biện luận để bụng toái không ngừng một cái nhị biện tiểu ca, Điền Ninh hơi chút lưu ý một chút, trước sau bài nữ sinh ở nhìn đến đàm khải cùng tóc dài cô nương cử chỉ thân mà khi, đều là phương tâm sai phó biểu tình. Nô mẫn lặng lẽ bổ đau, phía trước vi giật cùng tiết lâm ở bên nhau thời điểm, rất nhiều nữ sinh cũng là cái dạng này biểu tình. Không có việc gì, năm nay mùa thu khai giảng sẽ có rất nhiều xinh đẹp đệ đệ tới, đến lúc đó các nàng liền có thể lừa người khác. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này điền ninh, sắc quỷ. Điền ninh như mày, ta hảo vô tội à, này thuần túy là thế sư tỉ mội cung cấp hảo kiến nghị được không? Nô mẫn không tin. Nhưng người thực thành thật mọi nơi vơ vét ngồi xuống nơi nào có đẹp nam sinh, hơn nữa lôi kéo Điển Ninh chấm điểm. Ngươi xem bốn bài từ bên trái số cái thứ hai, đôi mắt thật là đẹp mắt. Bằng hữu, ai mới là sắc quỷ? Còn không thịnh hành nhân ra đền bù một chút bị thương tâm linh sao? Điển Ninh lại lần nữa không lời gì để nói, chờ ngô mẫn vơ vét kết thúc được đến một cái kết luận. Chỉ cần không lấy đàm khải cùng vi giật đi tương đối, rất nhiều nam sinh vẫn là thực dễ coi. Thì muội, hôm nay vông nhị biện cùng trái ngược nhị biện ở lẫn nhau mắng ngươi biết không? A ta không nghe, ngươi cho ta nói một chút. Đi thôi, tan cuộc, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được rồi. Hai người xuống lầu khi đi ngang qua giáo viên văn phòng, vừa lúc gặp phải tiếng Anh phiên dịch khóa giảng sư Trương Nghị từ văn phòng ra tới. Lao sư hảo. Trương Nghị nguyên bản là tùy ý gật gật đầu phải đi, chú ý tới Điển Ninh lại dừng lại bước chân, cười hỏi. Điền Ninh, ta nghe học sinh nói ngươi khoảng thời gian trước cấp ngoại quốc du khách đường phiên dịch, có phải hay không sinh hoạt phí không đủ dùng. Đại học giáo viên tiếng Anh, đặc biệt là chương nghị như vậy am hiểu làm phiên dịch, có thể nhận được một ít tư sống. Hắn nguyên bản tưởng cùng Điền Ninh có khó khăn có thể mở miệng, nếu khảo sát Điền Ninh trình độ đạt tiêu chuẩn nói, có thể phân điểm tư sống cho nàng, nhưng ngại với ngô mẫn cũng ở, chỉ hỏi tình huống. Điên Linh nháy mắt đã hiểu Trương lão sư ý tứ, từ trước nàng cũng là như thế này bị đạo sư mang lại đây, cảm kích đồng thời khiêm tốn nói, "Lão sư, ta là muốn đi luyện tập khẩu ngữ, sinh hoạt phí trước mắt là đủ dùng." "Vậy là tốt rồi, a đúng rồi, nô mẫn ngươi tác nghiệp lần này sai có điểm nhiều, ta đều cho ngươi vòng ra tới, trở về hảo hảo tập, hạ tiết khóa ta khả năng vấn đề ngươi." Đồng dạng bị quan tâm nô mẫn co rụt lại cổ, "Lão sư, ngươi có thể khi ta không tồn tại. Trương Nghị đỡ đỡ mắt kính, ngươi nha đầu này a bài chuyên ngành phải dùng tâm. Là, nô mẫn còn tưởng giảo biện lấy lòng, ngay sau đó nghe được phía sau chuyển đến một đạo giọng nam. Trương Lão Sư, Đàm Khải cùng Từ Thiến cũng đi tới cùng Trương Nghị chào hỏi, bọn họ cũng từng là Trương Nghị ưu tú học sinh, nhìn bốn cái học sinh ba cái hạt giống tốt, Trương Nghị cười ha hả mà nói, đây là các ngươi đại tam sư huynh Đàm Khải. Đại nhị sư tỷ tử thiến, về sau có cái gì vấn đề các ngươi có thể cho nhau thỉnh giáo? lão sư, chúng ta là một cái xã đoàn. Nga nga, kia khá tốt, về sau giao lưu càng phương tiện. Điên Linh cùng ngô Mẫn đều không hẹn mà cùng mượn cơ hội đi xem tóc dài cô nương tử thiến chân dùng, mày lá liều anh đảo khẩu, cười rộ lên có má lún đồng tiền, là cái thực xuất sắc mỹ nhân nhi. Đệ 189 trang Hai ngươi xem sao đâu? còn không quay về làm bài tập. Chứ nghĩ một tiếng kêu, Điền Ninh cùng nô mẫn tay cầm tay chạy, hán ngược lại bị đầu cười. Đàm khải nhìn chầm chầm Điền Linh ném tới ném đi đôi ngựa biện thần sắc mạc biện. Không quá bao lâu thời gian, đại tam hai vị xoáy ca đều đã danh thảo có chủ tin tức truyền khắp toàn bộ vườn trường. Điền Ninh các nàng ký túc xá bởi vì ở một vị danh thảo bạn gái mà bị chịu chú ý, sau lại lại phát hiện một vị khác nữ chính từ thiến cùng các nàng chủ cùng tầng lầu. Các người tiếng Anh hệ có tài đức gì A thế nhưng lập tức bắt có hai Mọi người đều là cái này tiếng lòng. Nam sinh ký túc xá bởi vậy yêu cầu quan hệ hữu nghị tụ hội tăng tiến quan hệ, tiềm tàng mục đích chính là vì nhiều nhận thức vài vị cô nương. Nói một hồi vườn trưởng tình yêu xê bóng, bọn họ sang năm năm bốn, lại không nhiều lắm nhận thức mấy cái cô nương liền trở về nhà bị ba mẹ thuốc dục đi thân cận đi. Đối với các cô nương tới nói này vẫn là vào đại học tới lần đầu quan hệ hữu nghị, Đều hơi xấu hổ, lỗ hâm thậm chí hỏi, Ninh Ninh, ngươi cũng đi thôi. Lúc đó Điền Ninh đang ở thí xuyên Hạ Đông Thăng gửi lại đây quần áo mới, đại khái là trong điện thoại xác định kích cỡ. Lần này Hạ Đông Thăng trực tiếp chen qua tới tam bộ quần áo tam kiện dày mỏng bất đầu áo lông, còn có 3 điều hình thức khác nhau váy. Điền Ninh ăn mặc tân váy chuyển một vòng cho các nàng xem, ngươi cảm thấy ta đi tham gia quan hệ hưu nghị thích hợp sao. Ngươi là kinh nghiệm nhân sĩ. Có thể nói cho chúng ta biết có cái gì những việc cần chú ý, lại nói cũng không hoàn toàn là vì tìm đối tượng, nhiều nhận thức vài người cũng không chỗ hỏng, tiết lâm bọn họ cũng qua đi. Điền Ninh hết sức chuyên chú xem váy tuy ý nói, tiêu thiếu ta một cái cũng không ít sao. Liên tục hai chu tiêu giao dù lữ quán cũng chưa đi tìm Điền Ninh, phòng trừng là ngoại quốc du khách không nhiều như vậy, Điền Ninh tưởng nhân cơ hội nghỉ ngơi nhiều. Lưu Dương làm hai cái ký túc xá quan hệ hữu nghị liên hệ người chi nhất, lao trầm vô vô Điền Ninh, làm chính ngươi ngốc tại ký túc xá nhiều không thích hợp, nói nữa, ngươi là phụ nữ có chồng, ta bảo đảm sẽ không có người đánh ngươi chủ ý. Điền Linh sâu kín đẩy ra tay nàng, nửa câu đầu ta thực cảm động, chính là phụ nữ có chồng có ý thứ gì, ta là thành xuân chính thịnh tuổi trẻ cô nương chẳng qua so các ngươi sớm một chút nói chuyện đối tượng, đừng nói cùng các ngươi như vậy không giống người thường. Còn lại người chăm miệng một lời, không sai biệt lắm. Một vị khác có đối tượng tiết lâm chỉ là cười. Định ra quan hệ hữu nghỉ thời gian, thứ bảy buổi chiều bọn họ mười mấy người đi trước sân thể dục nói chuyện hiếm. Vi giật sẽ mang theo đàn guitar cho đại gia đạn đàn guitar, cho nhau nhận thức biểu diễn tiết mục lúc sau. Đàm Khải sẽ thỉnh đại gia đến nhà ăn ăn cơm. Trên thực tế chính là lấy nói chuyện đối tượng thỉnh đại gia ăn cơm dành nghĩa cấp độc thân nam nữ sáng tạo nhận thức cơ hội. Thứ bảy buổi sáng, các cô nương đều ở nghiêm túc trang điểm, điền ninh là cái ngoại lệ, xuyên quần jean cùng mỏng áo khoác, nhẹ nhàng nhàn nhã nằm ở trên giường ăn kẹo sữa. Nỗ mẫn làm kiểu tóc làm tới tay toan, thấy thế nhịn không được án giận dận, ninh ninh, ngươi như vậy quá làm người ghi hận, cái gì đều so với chúng ta đi trước một bước. Ui, lời nói không cần nói như thế, ta chỉ trước tiên một sự kiện mà thôi. Vậy ngươi tỉnh rất nhiều tâm A đúng rồi. Ngươi cùng ngươi đối tượng thời gian dài như vậy đều không thấy mặt sao. Đề cập cái này, Điền Linh có như vậy điểm buồn bực, hai người tách ra hơn 2 tháng đều là thông qua thư tín cùng điện thoại liên hệ, hạ đông thăng không có thời gian trở về, nàng cũng liền không thúc dục quá. Mặc đề chuyện thương tâm, Lưu Dương vui vẻ, ngươi còn có ủ rũ thời điểm A. Điền Linh buông tay, ngược lại hỏi Thích Lâm, các nàng vì cái gì không công kích ngươi, rõ ràng ngươi nói đối tượng càng bị người hâm mộ A. Tiết Lâm trong lòng minh bạch nguyên nhân, trên mặt nhẹ nhàng cười nói, ta không giống các ngươi như vậy nhiệt lời ta. Tuy rằng Điển Ninh rất ít đề cập nàng đối tượng, nhưng người ở trong ký túc xá tồn tại cảm thức đủ, thỉnh thoảng gửi đồ vật gửi thư, ngẫu nhiên còn muốn gửi gọi điện thoại, không cần luôn ngữ nhiều lời đều có thể cảm nhận được nhân ra ngọt ngào đến loại nào trình độ. Điển Ninh bị bọn họ nói nằm không được, đến buổi chiều nhìn xem thời gian trước tiên xuống lầu, ta thu thập hảo, đi phía dưới chờ các ngươi Nếu là đến tập hợp còn không có qua đi chính là ở buồng điện thoại. Xách, đi gọi điện thoại nha. Linh Linh, ngươi nói với hắn ngươi muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị, xem hắn là cái gì phản ứng, có thể hay không lập tức gấp trở về. Đối rõ ràng bất an hảo tâm lô hâm cùng ngô mẫn, Điền Linh quay đầu lại hướng các nàng là mặt quỷ, nhảy nhót nhảy nhót xuống lầu. Thứ bảy trong ký túc xá người nhiều chút, vườn trường cũng có hoạt động đặt thành Điền Ninh đến lầu một chiếc hướng buồng điện thoại nhìn nhìn, buồng điện thoại cũng là trường học báo xã cùng Hồng Thư Sở Tại, xa xa là có thể nhìn đến có người ở xếp hàng, Điền Ninh lại dơ tay xem thời gian, tính ra bài đến nàng yêu cầu thời gian. Đàm Khải cùng Từ Thiến đã muốn chạy tới ký túc xã nữ dưới lầu, thấy Điền Ninh vừa muốn tiếp đón, lại thấy Điền Ninh xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, là đi buồng điện thoại. Nàng mới vừa đi ra hơn hai thước, Mới vừa rồi đứng ở dưới tảng cây cao lớn nam nhân mỉm cười cùng qua đi, nhắm mắt theo đuôi đi ở nàng phía sau. Từ thiến di một tiếng, đó là ai? Vì cái gì đi theo cái kia nữ sinh mặt sau? Nên không phải là người xấu đi. Đàm khải nheo nheo mắt, thực mau nhận ra người nọ bóng dáng, vừa muốn há mồm đáp lời. Điền Linh tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì, do dự quay đầu lại. Như thế nào là ngươi? Điền Linh nhận thấy được dị thường mới quay đầu lại. Nhìn đến mới vừa rồi chính nhắc mãi người liền xuất hiện ở sau người, kinh ngạc lúc sau vui sướng. Hạ Đông Thăng chắp tay sau lưng nghiêm trăng hỏi, như thế nào, không nghĩ thấy ta. Cái gì sao, ta mới vừa nói muốn đi cho ngươi gọi điện thoại, ngươi như thế nào không rên một tiếng đã trở lại. Thưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Hai cái hồi lâu không thấy người đều ở đánh giá lẫn nhau, điền ninh cao một chút, người nhìn không ốm nhiều ít, tinh thần cũng thực hào, Hạ Đông Thăng lại là gầy một ít càng hiện một đôi đơn phượng nhãn sáng ngời. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi. Hắn ngứng mày ta vừa đến dưới lầu không bao lâu, nghĩ thời gian này điểm ngươi hẳn là ngủ trưa, tính toán chờ lát nữa lại nhờ người kêu ngươi, ai biết thế nhưng làm ta cấp trở tới rồi. Điên ninh nâng cầm lên hỏi, vậy ngươi đoán ta muốn đi làm gì? Cho ta gọi điện thoại. Đệ 190 trang. Ân hử. Hạ đông thăng vô vô nàng đỉnh đầu, thức ngoan. Điên ninh né tránh hắn tay, ta không phải tiểu hài tử lạc, đây là ở trường học. Chúng ta đây đi ra ngoài, ta nhớ rõ ngươi hôm nay không có tiết học, ngày mai nghỉ ngơi. Hảo. Điên ninh vội vàng lên lầu tuyên bố bù câu toàn bộ ký túc xá tin tức, còn lại người còn không có phản ứng lại đây, nàng lại cười tủm tìm chạy mất. Lỗ hâm cùng ngô mẫn sửng sốt trong chốc lát. Đều ý thức được các nàng lời nói mới rồi tựa hồ trở thành sự thật Nỗ mẫn nhăn bám lấy một khuôn mặt nói Ở phía trước ta rất vui vẻ, kỳ thật Lô hâm trầm trọng gật đầu, ta cũng là Chính là nhân gia đã đi cùng đối tượng hẹn hò Các nàng vẫn là nhắc tới tinh thần đối mặt buổi chiều quan hệ hữu nghị đi Điền Linh chạy xuống đi thời điểm Hạ Đông Thăng còn tại cửa chờ Thậm chí còn ở cùng người ta nói lời nói Là đàm khải mang theo bạn gái tư tiến Điền Ninh đi qua đi cùng bọn họ chào hỏi. Đàm Khải treo chọc nói, tiểu sư mội đây là muốn phong chúng ta bổ câu. Cảm ơn sư huynh mời chúng ta ăn cơm, bất quá ta hôm nay đi không được. Đàm Khải cười cười, tựa hồ là vui mừng lại hòa khí, kêu nhanh lên đi thôi. Hai nam nhân hữu hảo từ biệt, Điền Ninh cùng hạ đông thăng sóng vai đi ra ngoài, một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, vóc dáng cao còn thỉnh thoảng quay đầu xem nhỏ sinh nữ hài tử. Khỏe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu ý cười. Từ thiến cũng rất tò mò, chúng ta cái này tiểu sư mội còn rất lợi hại, mới đại một liền giao cho bạn trai. Nhà trai nhìn không giống như là học sinh đâu. ân xác thật không phải học sinh. Đàm khải tươi cười tiệm lãnh. Lục tục, tham gia quan hệ hữu nghị nữ sinh từ trên lầu xuân dưới, mọi người đi sân thể dục chơi đùa, buổi chiều trời trong nắng ấm, nghĩ đến nhiều phong mùa xuân hôm nay phá lệ nể tình. Nhưng tử thiến trong lòng hết sức nghi hoặc, khoảng thời gian trước hết sức quá nhiệt thiếp bạn trai hôm nay không nóng không lạnh, này chẳng lẽ không phải muốn tuyên bố nàng chính thức thân phận quan trọng thời khắc sao? Này Sương, Hạ Đông Thăng mang điển linh đi tới một cái người nhà viện cổ lớn. Tới chỗ này làm gì? Đi vào xe biết. Người nhà viện là tân kiến thành không mấy năm, cùng hoa đại ký túc xá chỉ có một tưởng chi cách, Hạ Đông Thăng mang theo điển linh đi đến trung gian một đống lâu, trực tiếp thượng lầu 3 lấy chìa khóa mở ra một phiến môn. Phòng ở còn tư tân, tiểu hai cư, bên trong bày đơn giản gia cụ, tiểu phòng khách bãi hạ Đông Thăng trở về hành lý, liền tùy ý ném xuống đất. Ngươi không phải mua tới đi, thuê. Hạ Đông Thăng mang nàng nhìn phòng ở bố cục, bởi vì là tân kiến thành phòng ở, đơn vị hiệu quả và lợi ích cũng hảo, phòng ở thiết kế còn là phi thường không tồi, phòng bếp buồng vệ sinh, hai cái tiểu phòng ngủ, nên có thiết bị đầy đủ mọi thứ. Nam Bắc chiều hướng lấy ánh sáng cũng hảo. Đây là còn không có chủ quá nhà mới, chủ nhà có nhà mình cái hai tầng tiểu dương lâu sân, trứng mắt này nhò nhỏ phúc lợi phòng, thêm chi khai tiền thuê hơi cao, giống nhau tiền lương gia đình thuê không dưới liền vẫn luôn không. Ta đêm qua mới đến, trời đã tối rồi liền không đi tìm người, trở về phía trước liền liên hệ từ trước nhận thức người hỗ trợ tìm phòng ở, vừa vặn nơi này không tồi, hôm nay thấy chủ nhà giao tiền thuê nhà thu thập nhà ở. Tính hảo thời gian liền đi tiếp ngươi. Ngươi muốn ở chỗ này thường chú. Hạ đông thăng liếc nàng liếc mắt một cái, chậm rãi ngồi vào trên sofa, chiều nàng vơi tay. Điên ninh không có bất luận cái gì phòng bị đi qua đi, hạ đông thăng bắt lấy nàng kéo đến trên đùi ngồi. Hai tay theo bản nàng đánh giá nàng vòng eo, chống nàng cái chán nói giọng khẳng khẳng, vẫn là gầy. Ta cảm thấy con hảo. Hạ đông thăng ngử một tiếng, nhìn chầm chầm nàng đỏ bừng môi, khinh thân hôn qua tới. Rất nhớ ngươi. Gần 3 tháng không gặp, hắn hôn nhiệt liệt. Điền Linh muốn tránh cũng chưa né tránh, cơ hồ bị khảm ở trong lòng ngực hắn, từ bị động thừa nhận đến ngọt ngào đáp lại. Ninh ninh. Điền ninh không nghĩ hẻ răng, ghé vào hắn trên vai nghỉ ngơi một lát, phục hồi tinh thần lại muốn né tránh, như cũng bị hắn ấn ở trong lòng ngực, nàng tránh thoát không xong, đơn giản liền bất động, dù sao khó chịu không phải nàng. Hạ đông thăng cầm không ngừng vướt ve nàng đỉnh đầu. Thật lâu sau mới buông ra nàng, đáy mắt vẫn có còn xót lại rục vọng. Ta tưởng uống nước. Hạ đông thăng thực bất đắc dĩ buông ra nàng, chỉ chỉ phong bếp, bên trong có nước có ga, nấu nước tạm thời không có nổi. Ngươi mua. Đúng vậy. Nước có ga nắp bình mở không ra, Điền Linh cầm một lọ lại tới tìm hắn, hắn ngồi không muốn động, dương mắt xem nàng, ta cho ngươi cắn khai. Điền Ninh tùy ý gật gật đầu, cắn bái, ta lại không chê ngươi. Lại nói ngươi hiện tại hỏi như vậy có phải hay không có điểm trưởng? Hạ Đông Thăng thực nhẹ nhàng mở ra đưa cho nàng, bắt đầu trả lời vừa rồi vấn đề, ta trở về dù sao cũng phải có cái đặt chân địa phương, ngươi liền mau nghỉ hè, ở nơi này so ký túc xá điều kiện hào điểm. Nô, no, ngươi có phải hay không bụng dạ khó lường? Hạ Đông Thăng đấu đứng dậy dạo bước đi tới, Điền Ninh từng bước lui về phía sau, trực tiếp đi đến bên cửa sổ, ngươi không cần hồ nhau à? Rõ như ban ngày chú ý ảnh hưởng. Nơi này không có người ngoài. kia vạn nhất đối diện có người nhìn qua đâu. Hạ Đông Thăng nguyên bản là cố ý dọa nàng chơi. Xem nàng như vậy nghiêm túc, nhanh chóng túi người lại đây chuồn chuồn lướt nước một hôn. kia lại như thế nào? Lưu manh. ta không cho ràng sỉ. Người học hư. Hạ Đông Thăng ho nhẹ một tiếng. Này liền toán học hỏng rồi sao? ta không cần người giáo. Điển ninh xoay người xem ngoài cửa sổ. Tạm thời không muốn cùng người nói chuyện. kia không được. Hắn đi tới sóng vai đứng, thân đại một ít bên kia chẳng huống sưởng quần áo đơn đặt hàng cũng không đủ cầu, phát triển thế tốt đẹp, nhưng cũng đại biểu cho càng nội. Đệ 191 trang. Nghỉ hè muốn hay không đi tìm ta chơi. Điên ninh không có một ngũm đáp ứng, ta phải xem tình huống. Hạ đông thăng có một chút mất mát, hảo đi, ta cũng nghĩ đến. Cho nên trước tiên thu phụ phong ở. Kêu hiện tại trước thu thập một chút nhà ở đi. Hảo. Phong ở còn tính sạch sẽ, thiếu đồ vật cũng rất nhiều, nếu không có sửa sang lại hảo. Điền ninh cũng vô tâm tư ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng tâm vô tạm nghiệm hướng phòng bếp đi, tính toán lây dây bút hạng nhất hạng nhất đem khuyết thiếu đồ vật viết xuống tới cùng nhau đi ra ngoài mua, nhưng mới vừa đi đến bên trong cánh cửa đã bị theo đuôi hạ đông thăng kéo đến trong lòng ngực. Nơi này sẽ không có người nhìn đến, ta tưởng uống nước có ga, trước nếm thử hương vị. Điên Linh chỉ nhìn đến hắn đột nhiên phóng đại đến trước mặt mặt cùng đáy mắt ý cười, dây tiếp theo nàng cười câu lấy hắn cổ, châm ngòi thổi gió. Hạ Đông Thăng bị nàng phản công làm cho đột nhiên không kịp phòng ngựa, hơi thở dần dần bất bình ổn. Hai người tách ra khi, Điên Linh nhón chân hôn hôn hắn hầu kết, nghiêng đầu xem hắn, đầy mặt không sợ gì cả, liền kém trực tiếp nói rõ ngươi có thể đem ta thế nào. Hạ Đông Thăng thật đúng là không dám đem nàng thế nào, chật vật đi thu thập địa phương khác Buổi chiều thời gian còn sớm, hai người một lần nữa quét tức một lần, cầm thật dài danh sách đi bách hóa đại lâu, Hạ Đông Thăng khi trở về mang theo cũng đủ công nghiệp khoán, đại bộ phận đồ vật đều có thể mua được, lại trở về giàn xếp hảo mới tinh vật phẩm, thuê tới phòng ở cũng bị bỏ thêm vào thành ra bộ ráng. Hạ Đông Thăng đem một quả chìa khóa giao cho Điền Ninh, chính người nguyện ý khi nào lại đây liền tới đây, người nhà viện trị an cũng không tệ lắm, nhưng cũng phải chú ý an toàn. Điên ninh không khách khí tiếp nhận tới. kia đêm nay còn phải về ký túc xa sao. đương nhiên muốn. Hạ đông thăng sâu kín than một tiếng, lập tức liền phải trời tối. Chúng ta trước đi ra ngoài ăn cơm đi, chờ lát nữa ta đưa người trở về. Điên ninh chút nào bất đồng tình, hơn nữa thiện lương nói, ta cảm thấy hai ta ngốc tại một khối đối với ngươi bất lợi, ngươi an phận điểm lạc. Ngươi, hử, thả trước vui vẻ đi. Hắn một bộ phải nhớ tiểu sách vợ tư thế. Điền Linh làm mặt quỷ trước một bước kéo ra môn đi ra ngoài, Hạ Đông Thăng ở phía sau giữ chặt nàng, mang lên một ít hắn tử thâm thị mang trở về đồ ăn vặt cùng tiểu ngoạn ý nhi. Cơm chiều sau, hồi giáo khi nhìn đến có người ở ven đường bán anh đào, hai người tuyển một ít. "Trở về cho ngươi đồng học phân điểm, mang về tới những cái đó ngươi nhặt chính mình thích, khắc tặng người cũng đúng. Biết rồi, các nàng đều sẽ khen ngươi người hảo." Hạ Đông Thăng cười ôn "Khen không khen ta không sao cả." Các nàng cầm đồ vật có thể nhiều chiếu cấu ngươi một chút cũng hảo. Hắn xa ở thâm thị, cứ việc Điền Ninh áo cơm không thiếu, nhưng cũng khả năng có hắn không thể chú ý đến địa phương, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Điền Ninh gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoan thực. Mau đến ký túc xá thời điểm hai người vòng một cái yên lặng đường nhỏ, có đường đèn nhưng rất ít có người tới, hai người tay cầm tay đi tới cũng sẽ không bị người nhìn đến. Điền Ninh trước sau nhìn xem, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy khả năng có người trốn ở chỗ này hẹn hò, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi qua đi, miễn cho dọa đến nhân ra. Hạ Đông Thăng cùng nàng giống nhau phóng nhẹ bước chân, cười hỏi, chúng ta không ra tiếng cũng sẽ dọa đến nhân ra. Cho nên ngươi là muốn giảng quỷ chuyện xưa sao? Điên Linh vừa mới dứt lời, liền nghe được một tiếng nho nhỏ thét trói thai, nàng theo bản năng hướng Hạ Đông Thăng bên người dựa, đồng thời Hạ Đông Thăng cũng ôm lấy nàng bà vai. Hai người đối diện, Đều minh bạch ước chừng là vừa mới nói kinh nổi lên một đôi huyên ương. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cùng nhân ra xin lỗi sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Hai người nhanh chóng đi qua yên lặng đường nhỏ, để lại cho kia đối không biết tên huyên ương một chỗ thời gian. Hạ Đông Thăng nhìn Điển Ninh đi vào ký túc xá mới xoay người rời đi. Đàm Khải cùng từ thiến chậm một bước đi tới, nhìn Hạ Đông Thăng đi xa mới dám đi đến đèn đường hạ, từ thiến trên mặt đỏ rực. Lại thẹn lại khiếp nhỏ giọng kháng nghị, may mắn không bị bọn họ nhìn đến, bằng không liền quá ngượng ngùng. Không quan hệ, bọn họ cũng là đồng đạo người trong. Miệng lươi chân trù. Đàm khải cười nội liễm, nhìn chăm chú vào từ thiến ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy nhi tới. Từ thiến đã sớm đem hắn buổi chiều chậm đãi quên tới rồi trên 9 tầng mây, lưu luyến cùng người trong lòng từ biệt sau, đi trở về ký túc xá khi khỏe miệng còn mang theo tươi cười, địa linh bọn họ đi qua lạp thời điểm. Hai người đã thực thân mật, nếu không phải bọn họ, nói không chừng đêm nay còn sẽ càng tiến thêm một bước. Từ thiến lòng tràn đầy xuân tình, vẫn chưa nhìn đến nàng xoay người trong nháy mắt đàm khải tươi cười liền lạnh xuống dưới, thậm chí lấy ngón cái trả sát khoẻ miệng, đáy mắt hiện lên một mặt táo bạo. Giống như, vẫn là không được a Ninh ninh, ngươi đối tượng người thật tốt quá đi. Đại buổi tối, ký túc xa sau cá nhân nhịn không được rụ hoặc, giặt sạch anh đảo ngồi ở cùng nhau ăn. Điên ninh đối này khen tỏ vẻ, người có thể trực tiếp khen chúng ta hảo, này không khác biệt. Rõ ràng anh đào rất ngọt, nô mẫn cùng lỗ hâm mấy người chính là cảm thấy hế ẩm. Tiết lâm ăn 5-6 viên anh đào liền dừng tay, nửa là hâm mộ nửa là cảm khái nói, hai người các ngươi là chắc chắn, thoạt nhìn liền không giống nhau. Nhân gia đính hôn đã cha mẹ ra trưởng làm chứng, tương lai cơ hội sẽ không sinh ra biến hóa. Điên Linh thuận miệng nói, các ngươi cũng không kém cái gì à chỉ là còn chưa đi đến này một bước. Tiết lâm lắc đầu, khó được nguyện ý đem chính mình trong lòng nói ra tới một bộ phận, chúng ta. Ta mụ mụ còn không biết chuyện này, nàng nếu là đã biết ta liền thảm. Còn có những cái đó mơ ước vì giật nữ sinh, một đợt tiếp một đợt, Tiết lâm tình nguyện đem mâu thân áp chế nói ra, cũng không thể đem đối mị lực không tự tin bày ra ra tới. Lỗ hâm một câu cấp xóa qua đi, người tốt xấu có đối tượng, chúng ta gì đều không có chẳng phải là càng đáng thương. Nô Mẫn thực dễ dàng thấy đủ, hắc hắc, chúng ta có thể từ giữa thu lợi A ký túc xá không ai yêu đương chúng ta khẳng định ăn không đến anh đảo. Như thế, Nô Mẫn ăn đông nhiên nhớ tới, đúng rồi, Linh Ninh Linh chiều nay có người tới tìm người, nhưng là chúng ta ký túc xá người đều không ở, hắn cấp túc quản A-Z để lại một trường tờ giấy làm chuyện giao, nhạc, thiếu chút nữa đã quên cho người. Đệ 192 trang, Điên Ninh lau khô tay mở ra nhìn, Là đố bân lưu lại, như cũng là tới đầu tư người nước ngoài, Đỗ trọng phụ trách tiếp đãi ngày mai muốn đi xem thiếu lâm tự, chỉ cần Điền Ninh đương một ngày phiên dịch, chờ thứ hai liền có chuyên gia tiếp đại thêm đàm phán công tác. A-Z nói xem hắn bộ dáng thực xuất ruột, làm nhất định phải đem tờ giấy giao cho người, A-Z nhìn chầm chầm chúng ta ký túc xá người một buổi trưa, liền sợ cấp lẩu. Điền Ninh méo tờ giấy phạm sầu, này cũng quá khó khăn đi. Đúng vậy. Người đối tượng cũng đã trở lại, hắn muốn đãi bao lâu? sau cuối tuần phải đi? Hạ Đông Thăng cũng không phải đơn tuần trở về xem nàng, cuối tuần còn muốn đi xưởng dệt nói công tác, hai đầu chạy, nhưng nàng phía trước cùng người nữ quán nói hợp tác cũng không thể buông tay mặc kệ. Mấy người đều đồng tình nhìn Điền Ninh dối rắm Điền Linh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định, ta ngày mai nói với hắn một chút đi. Đố ra hai huynh để nói rất quan trọng. Điền ninh không nghỉ ở đứng đắn sự thượng leo cây cơm chiều khi nói ngày mai kế hoạch đại khái suất đều phải ngâm nước nóng hôm sau Điền Ninh nổi lên cái sớm ký túc xá cửa vừa mở ra liền lao ra đi nàng mới vừa đi về đến nhà thuộc viện muôn ngoại hạ đông thăng liền từ bên trong ra tới nhìn đến nàng biểu tình liền thử hỏi có việc nàng tối hôm qua còn nói hôm nay muốn ngủ nước ngủ Điền Ninh trầm trọng gật gật đầu thuyết minh ngọn nguồn hạ Đông thăng thở vào một hơi Bằng không ta cũng ít lâm chùa một ngày du. Hắc hắc, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Hai người vội vàng đi ngoài cổng trường ăn cơm sáng, liền chủ quán đều là vừa ra quán, bọn họ vừa mới ăn xong, đỗ trọng liền lái xe tới, lần này người không nhiều lắm, chỉ có bốn cái. Điền ninh lôi kéo hạ đông thăng nói nguyên do, đỗ trọng trực tiếp ôm quyền, mội tử, gì cũng đừng nói nữa, ca nhớ ngươi ân tình này, đại huynh đệ, hai ngươi ngồi một khối tới nhiều lời một lát lời nói. Hai người ngồi ở ghế sau, thừa dịp hưu hạn thời gian nghỉ ngơi nói chuyện, nhưng hàng phía trước còn có người ở, bọn họ có thể nói hưu hạn, nhiều nhất lôi kéo tay, hết thể đều ở không nói gì. Tới rồi cảnh điểm, Điền Linh liền cùng Hạ Đông Thăng tách ra, nàng mang đội đi ở phía trước, đỗ trọng cùng đồng sự bồi bốn cái người nước ngoài trước sau đi tới, Hạ Đông Thăng dừng ở mặt sau cùng, không xa không gần đi theo. Điền Linh dung nhập giảng giải sau liền tạm thời quên mất Hạ Đông Thăng tồn tại. Hạ Đông Thăng mượn cơ hội xem nàng tự tin biểu đạn, thân hòa mỉm cười, đáy lòng chàn đầy tự hào. Như vậy Ninh Ninh, hẳn là vĩnh viễn sáng lên. Nghỉ ngơi khoảng cách, chính là Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng nói chuyện phiếm thời gian, vừa lúc đỗ trọng mang theo camera, cấp hai người chụp hai bức ảnh. Ta cảm thấy lần này rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hạ Đông Thăng gật đầu tán đồng, treo chọc nói, ta có phải hay không đến phó cho ngươi phiền dịch tiền. Điển ninh xoa eo hảo nói Tính, ngươi không thu phí. Bốn cái người nước ngoài thể lực cực hảo, lòng hiếu học tương đương tràn đầy, hơi làm nghỉ ngơi sau liền tiếp tục về phía trước, Điền Ninh không ngừng cho bọn hắn rằng giải, ngẫu nhiên còn muốn cai cỏ vài câu, tuy rằng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, người khác đều nghe không hiểu. Đỗ trọng lặng lẽ cùng Hạ Đông Thăng nói, nàng về sau nếu là dùng điểu ngữ mang ngươi, ngươi có thể nghe ra tới sao? Hạ Đông Thăng có điểm không xác định, rồi sau đó lời thề son sắc hỏi, Nàng vì cái gì muốn mắng ta, sẽ không. Đỗ trọng làm người từng trải vẻ mặt cao thâm khó đoán, cuối cùng vẫn là cảm thấy này loại lạc thú không đủ vì người ngoài nói, lưu lại một câu, chờ các ngươi kết hôn ngươi có thể chậm rãi thể hội. Xuống núi thời điểm, Điền Ninh đã cùng người nước ngoài khôi phục hòa bình giao lưu, bốn người sẽ không nói tiếng Trung nhưng ngón tay cái so thực tiêu chuẩn. Người thực chuyên nghiệp, Điền Ninh mỉm cười, không dám nhận, Chỉ là xem tư liệu có thể lừa gạt người ngoài nghề, thật tới người trong nghề, nàng chính là múa dịu qua mắt thợ. Đỗ trọng như chút được gánh nặng, còn tưởng rằng vừa rồi tranh luận sẽ có cái gì không tốt hậu quả, xem ra chỉ là hòa bình hữu hảo giao lưu. Hạ đông thăng ánh mắt cơ hồ không có rời đi quá Điền Ninh. Mau đến rừng xe điểm còn có 100 nhiều mẹ thời điểm, Điền Ninh bỗng nhiên ai ra một tiếng, sờ sờ cổ chân hơi hơi như mày, mọi người vừa rồi đều vội vã đi ngồi xe. Không có chú ý tới nàng là làm sao vậy, bị thanh âm này nhắc nhở, sôi nổi nhìn qua. Làm sao vậy? Vặn đến chân. Vừa rồi xuống bậc thang dâm không, giống như thân chứ, có điểm đau. Đỗ trọng vội vàng hỏi, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Chúng ta trong chốc lát ngồi trên xe đưa người đi bệnh viện. Hẳn là không cần, ta từ từ đi trở về đi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hạ đông thăng đỡ điển linh, trong ngày, ngay sau đó điển linh hướng hắn chớp chớp mắt. Sau đó biểu tình thống khổ đối đối trọng nói, ta không có việc gì, hắn đỡ ta đi trở về đi, các ngươi đi trước đến phía trước nghỉ ngơi đi, ta thực mau là có thể chạy tới nơi. Thật không có việc gì. Không có việc gì. Đỗ trọng cùng mặt khác mấy người đánh cái thủ thế, bọn họ về phía trước đi đến, hạ đông thăng cùng điển nình chậm gì gì xuống bậc thang. Đau sao? Không phải rất đau, nhưng là người muốn bối ta đi xuống khả năng lập tức thì tốt rồi. Hạ Đông Thăng rốt cuộc đã hiểu nàng trước mắt ý tứ, chắc không được vừa rồi vẫn luôn nhìn nàng cũng chưa chú ý tới nàng khi nào dẫm không bậc thang. Xuống núi người không nhiều lắm, Hạ Đông Thăng đi đến nàng phía trước khóng lưng, điền ninh rỗi tay đáp thượng đi, hắn thực nhẹ nhàng liền cong lên tới. Hai người đều thực đứng đắn đi ngang qua người tùy ý quét liếc mắt một cái liền đi qua, sẽ không nói Hạ Đông Thăng nơi công cộng chơi lưu manh. Sẽ rất mệt sao. Người thực ấy. Điền ninh thực thích nghe lời này, ghé vào hắn trên vai ngửi ngửi, ngươi ngày hồn qua gội đầu. Hạ đông thăng cổ sau kia khối da thịt vẫn luôn ở vào canh gác trạng thái, nghe vậy theo bản năng nói, đúng vậy, sợ ngươi chê ta lôi thôi. Ta chê ngươi thói ở sạch. Hắn cười khẽ, buộc chặt mu bàn tay nàng ổn định vững chắc xuống núi, đi đến một chỗ vách đá che đậy chỗ, tả hữu đều không ngời, điền Linh nghiêng đầu thân thân hắn lốt hai. Ninh ninh! Khen thưởng sao? Có ngày hôm qua trải qua, ta cảm thấy ngươi lại ở gây sự. Nào có. Điền ninh vô tội thực. Hai người khó được một chỗ thời gian nói cũng đều là không dinh dưỡng đối thoại. Hạ đồng thăng bước chân không chậm, thực mau cùng thượng đại bộ đội. Mọi người đối này cũng không có gì dị nghị. Nữ hài tử chân bị thương làm đối tượng đối một chút lại không phạm pháp. Đệ 193 trang. Thằng đến trở lại nội thành, đỗ trọng phân phó tài xế ở hoa đại cửa rừng xe. Điền Ninh nói lời cảm tạ xuống xe, xe khai đi nháy mắt đỗ trọng vô tình hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoang qua, mới vừa rồi còn hành động bất lương Điền Ninh chính bước chân vui sướng hướng trái cây quán đi, hắn đông nhiên đã hiểu cái gì, cũng đã hiểu cùng Hạ Đông Thăng nói chuyện khi mạc danh tự tin. Hiểu nhiều lắm, thật là một loại phiền não. Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng một chỗ không đến một ngày, thứ hai Hạ Đông Thăng muốn ngồi ô tô đi sửng dệt, nói hảo công tắc liền phải hồi thâm thị cũng bất quá ngồi ở cùng nhau ăn hai đốn cơm chiều một đốn cơm sáng. Lúc này đây, Điền Ninh không đi nhà ga đưa hắn, về sau loại này tình hình muốn trở thành thái độ bình thường, có thời gian liền đi đưa, cùng bài chuyên ngành gặp phải, Điền Ninh ngoan ngoan lựa chọn bài chuyên ngành, thoạt nhìn cùng giống như người không có việc gì. Ký túc xa các cô nương biết Điền Linh cùng đối tượng phân biệt, đãi nàng phá lệ săn sóc, chỉ có vạn năm lão nhị đinh tuệ san còn lôi kéo Điển Linh đối đề. Ngươi có thể cho ta chừa chút tạm đạm thần thương thời gian sau. Ta cảm thấy ngươi không cần. Ngươi đoán ta có thể hay không tránh ở trong ổ chăn rơi lệ. Đinh tuệ san trần chờ xem nàng, lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không. Điên ninh bả vai sập xuống, như thế nào, ta thoạt nhìn liền không giống như là nhu tình như nước nữ hài từ sao. Không phải không giống, chính là cảm thấy ngươi sẽ không trống khóc, ta cảm thấy ngươi khả năng tưởng nhân ra liền chạy vội tới thâm thị đi. đến, Điền Linh cũng không hề lâm muội mội trạng, ngáy mắt ngồi thẳng tiến vào học tập trạng thái. Chỉ là ở thư viện đi bộ tiếng anh hệ hai cái ban học sinh nhìn đến bọn họ đệ nhất danh đều ở nghiêm túc phụ lục, sôi nổi lâm vào mạc danh khủng hoảng, kỳ trung khảo thí mới kết cục không lâu, này liền bắt đầu chuẩn bị cuối kỳ. Bất quá, so cuối kỳ tới còn sớm chính là mùa hè, tiến vào cuối tháng 5, thời tiết dần dần nóng bước lên, rất nhiều nữ hài tử đều lấy ra tới áp đáy hồng ấy. Hiện giờ quần áo sắc thái so mấy năm trước có xem đầu nhiều, ai váy xinh đẹp chuẩn có thể đưa tới vây xem, còn sẽ có người học làm ra tới giống nhau quần áo tới. Điền Linh rất nhiều quần áo ở chỗ này đều là độc nhất vô nhị, đám người tới hỏi váy nơi nào làm thời điểm. Điền ninh tổng muốn đẩy mạnh tiêu thụ một phát hạ đông thăng xưởng quần áo. Ta cảm thấy ngươi đến cho ta tính đẩy mạnh tiêu thụ phí. Hạ đông thăng ở trong điện thoại cười, hảo, cho ngươi tính. Mấy ngày này Lão Phương lại làm ra tới tân hình thức, quay đầu lại ta cho người gửi qua đi. Hảo! Tân vây có một kiện màu vàng cách văn vô tay háo viên lênh váy, Điền Ninh Phi thường thích, sấn đắc thủ cánh tay tinh tế thoát non dài, cũng thực tu thân, thu được sau trước hết xuyên ra cửa chính là này một kiện. Đinh Tuệ san thầy nói, Ninh Ninh, ngươi này váy hẳn là đổi cái tiểu tóc. Điền Ninh sờ sờ cập vai tóc dài hỏi, đổi thành cái dạng gì? Không thể nói tới chính là thoạt nhìn thức ngoan. Điên ninh nghĩ nghĩ, đem tóc dôi tung xuống dưới, phía trước đầu tóc dùng ra gân thúc khởi chú ý ở sau đầu, phía trước lưu một chút tóc mái, thúc lên đầu tóc trói cái nơ còn bướm, thoạt nhìn phi thường ngoan ngoãn. Người khác đều khen đẹp, cũng có người học như vậy xuyên. Từ thiến liếc mắt một cái nhìn ra môn đạo, trói lại cái không sai biệt lắm đi gặp đàm khải, ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, chỉ nhìn đến đàm khải biểu tình hoàng hốt. Rất đẹp, phải không Đàm khải trầm rãi gật đầu, tư thiến cười càng vui vẻ. Học kỳ mạng, mọi người đều vội vàng ngôn tập, xã đoàn hoạt động dần dần giảm bớt, biện luận xã khai cuối cùng một lần xã đoàn hội nghị, miễn cho chậm chế đại gia thời gian, hội nghị thượng nói chính là sang năm quy hoạch, tham dự hội nghị thành viên trừ bỏ xã đoàn nòng cốt còn có cao niên cấp can sự đề cử tiềm lực tân nhân, nô mẫn cùng điển ninh đều ở trong đó. Đại gia sang năm tưởng trở thành chân chính nòng cốt nói. Hy vọng nghỉ hè trong lúc có thể nắm giữ tương quan tri thức, chúng ta để cử thư tịch, chờ mùa thu khai giảng chúng ta liền sẽ bắt đầu tuyển chọn tân căn sự. Điền Ninh là bị chiếu cố đối tượng trí nhất. Thời cơ vừa lúc, Điền Ninh cùng ngụy Sư Huynh đưa ra chính thức lui xã. ngụy Sư Huynh thực không hiểu, là ở xã đoàn có cái gì không thoải mái sao? Tiểu sư muội ta tử khai giảng đón người mới đến liền xem cho người, hiện tại như thế nào có thể bỏ giờ nửa chừng đâu? Điên Ninh xin lỗi cười, là cái dạng này, ta từ học kỳ này bắt đầu liền rất vội, đa số xã đoàn hoạt động đều là ở xem náo nhiệt, không chân chính giúp được gấp cái gì, ta nghiêm túc tự hỏi qua, thích sự tình đều phải làm lấy hay bỏ, cũng hảo có càng nhiều thời gian làm càng thích sự, chỉ là cô phụ Ngụy Sư Huynh cùng mặt khác Sư Huynh Sư Tỷ Tài Bồi. Nàng nói cũng không nguyện chuyển, ít nhất, biện luận xã là bị từ bỏ kêu một cái. Ngụy Sư Huynh rất rõ ràng, Lời này nói ra liền không có giữ lại khả năng, tiếp hận nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái hạt giống tốt, tháng trước ngươi tham gia kia chàng biện luận rất nhiều người đều ở khen ngươi tải ăn nói lợi hại, đáng tiếc ngươi chí không ở này à. Cảm ơn sư huynh khích lệ. Khách khí cái gì, liền tính muốn lui xã, về sau cũng có thể thưởng tới chơi, chúng ta còn sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, hoang nên ngươi tới tham gia. Điên ninh lại nói tạng cùng ngô mẫn rời đi thời điểm như chút được gánh nặng. Hội nghị sau khi kết thúc, Ngụy Sư Huynh đem Điển Ninh lui xã tin tức nói cho đàm khải nghe, chưa chú ý tới hắn thần sắc khẽ biến, mà là đi trêu chọc một người khác, về sau đừng nghĩ, tiểu sư muội không chừng khi nào mới đến một lần đâu. Biện luận thiết yêu thầm Điền Ninh Nam Hải tử cũng có không ít, nhưng từ rất sớm Điển Ninh liền nói có đối tượng sự thật, Ngụy Sư Huynh càng là chính mắt gặp qua, mà chưa thấy qua người còn ôm một tia hào tưởng. Yêu thầm Điền Linh người nọ chỉ là thở dài, nhún vai nói, ta đã sớm biết không khả năng. Chính là tưởng nhiều nhìn xem nàng, cũng không ác ý. Ngụy sư Huynh Thuận Miệng nói, có thể là có cảng chuyện quan trọng đi, nàng tiếng Anh bài chuyên ngành điểm rất cao, biện luận xã chính là cái hương thú yêu thích. Đúng vậy. Hắn lại làm sao không phải bởi vì Điền Linh quá ưu tú tài năng danh vọng mà lùi bước. Đệ 194 trang Vẫn luôn trầm mặc đàm khải bỗng nhiên đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, bước đi vội vàng liền từ thiến nên diện đi tới cũng chưa nhìn đến. Đàm khải! Người đi đâu nhì A Từ thiến giữ chặt hắn ủy khuất làm nũng. Đàm khải nháy mắt hoàn hồn dừng lại bước chân, túi đầu nhìn xem từ thiến bắt lấy hắn ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, nơi này không tốt lắm. Từ thiến vội vàng buông ra, săn sóc hỏi, người vội xong rồi sao? Chúng ta cùng đi thư viện ôn tập công khóa đi. Hành! Hắn trần chờ một lát, túc khẩn mày lại bông ra. Cuối kỳ thư viện là nhất thế, bởi vì thiên nhiệt, thư viện năm nay tân tăng quạt trần, bọn học sinh thăm lệnh, đều tới thư viện thượng tự học, từ thiến tìm không vị cùng Điển Ninh tới gần, bọn họ đến thời điểm, Điền Ninh đang ngồi ở chỗ đó đọc sách, không hề có chú ý tới bọn họ. Đàm khải mắt nhìn thẳng xem nàng, hôm nay Điển Ninh Trang vẫn rất đơn giản, chắc cái đuôi ngựa biện, xuyên màu trắng cách văn báy. Toàn thân đều là dương dương tự đắc thần thái, hắn có một lát hoàng hốt, lấy lại tinh thần khi đã cùng từ thiến ngồi xuống, hai người vị trí mặt đối mặt, Điền Ninh liền ở nghiêng đối diện. Đàm khải, ngươi giúp ta giảng một chút đề này, cái này ngữ pháp ta sẽ không. Chờ một lát, hai người nhỏ giọng giao lưu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Điền Ninh ánh mắt hoàn toàn tập trung ở sách vợ thượng, ngẫu nhiên phiên trang, liền điểm tiếng vang cũng chưa. Nô mận thỏ qua tới xem một cái nàng thư, phát hiện là một quyển nguyên văn thư sau, nháy mắt lùi về cổ. Ra sao phản phất đọc không phải cùng cái niên cấp? Lô hâm đồng dạng phát sầu, đối ngô mận nói thâm biểu tán đồng. Tự học kết thúc, đại gia cùng nhau hồi ký túc xá, đàm khải nhìn xem thời gian đứng dậy phải đi, từ thiến do dự một chút, nhìn về phía hắn ánh mắt ôn nhu như nước, âm thầm chờ mong chờ lát nữa muốn đi đâu nhi hẹn họ. Đi ra thư viện đại môn. Đại gia nói chuyện không như vậy nhiều cố kỵ, trước sau cách xa nhau không xa đi tới. Đàm Khải bỗng nhiên mở miệng, Điền Ninh. Điền Linh kinh ngạc quay đầu lại, so nàng còn kinh ngạc chính là từ thiến, bạn trai cùng nàng đi cùng một chỗ như thế nào đột nhiên kêu người khác tên. Đàm Sư Huynh có việc sao? Ta nghe nói người lui xã. Suy xét hảo. Người ngụy Sư huynh phía trước còn cùng ta mạnh mẽ để cử người đường can sự. Điền Ninh bày ra xin lỗi tươi cười. Ta suy xét hảo, cảm ơn xã trưởng. Đàm khải gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Từ thiến trong lòng lấy không chuẩn này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng xem đàm khải một bộ việc công xử theo phép công bộ giáng, về điểm này không khỏe cảm tức khắc biến mất không thấy. Cuối kỳ khảo thí thực mau tới lâm, điền ninh nộp bài thi ra tới, đinh tuệ san lôi kéo nàng đối đáp án, trong chốc lát mặt ủ mày hê, trong chốc lát vui vẻ ra mặt. Ninh ninh, ngươi nghỉ hè về nhà sao? Hẳn là không quay về, hoặc là chịu thời gian trở về xem nhà tiếp theo người. Đinh tuệ săn mời, kia đến lúc đó ngươi tới nhà của ta chơi a ta nghỉ hè nghẹn ở nhà không có chuyện gì. Điền ninh thuận miệng đáp ứng. Nghỉ hè có hơn một tháng, không trở về nhà đồng học có rất nhiều, phần lớn là không mua được về nhà phiếu, kỳ nghỉ lưu giáo học sinh rất nhiều. Điền ninh các nàng ký túc xá chỉ có Tiết Lâm cùng Khương Thục Ngọc về nhà đi, Điền ninh tạm thời thuê trụ trong phòng đi. Ký túc xá cố nhiên hảo, nhưng ngày nóng bức nhiệt lên muốn mệnh, nàng lựa chọn ngủ giường lớn chúng do phiến. Nghe nói thư viện nghỉ trong lúc cũng sẽ mở ra, chúng ta đến lúc đó đều ở thư viện gặp mặt đi. Nỗ mận héo héo nhi gật đầu, ninh ninh, ngươi này tính phản bội chiến hữu không? Điền ninh vươn một cây chi đầu lắc lắc, không tính, chờ ta dàn xếp xuống dưới cho các ngươi làm tốt ăn. Lưu thủ ba người đều vui vẻ lên. Người nhà viện trong phòng hiện tại thứ gì cũng không thiếu. Điền Ninh ngủ ở phòng ngủ chính, có một chương một mét nằm rừng lớn, chiếu thêm quạt, nghỉ ngơi thời điểm hảo không được tự nhiên. Hạ Đông Thăng đề nghị, chính ngươi sợ hãi sao? Nếu không thỉnh đồng học cùng nhau tới trụ, ba người đâu, ta thỉnh ai không thỉnh ai đều không tốt, ta hiện tại thói quen, sẽ không sợ hãi. Người nhà viện phòng ở cơ hồ rất ít không, từ trên xuống dưới gặp qua người đều rất hòa thuận, phòng ở ngoài cửa sổ bỏ thêm phòng trộm cửa sổ. Điền Ninh trước kia liền có một chỗ trải qua, này đối nàng tới nói không tính cái gì. Hạ Đông Thăng liền không hề nhiều lời, ước định hai người gọi điện thoại tần suất Cũng may, hiện giờ buồng điện thoại cũng nhiều đi lên, Điền Ninh hoàn toàn không lo lắng sẽ đứng ở Thái Dương trong đất phơi xếp hàng trở gọi điện thoại. Về không trở về nhà sự, Điền Linh cấp trong nhà viết một phong thơ, viết do muốn vừa học vừa làm, Điền ra người cũng chưa nói cái gì cũng không hồi âm, trong tình huống bình thường. Điền Linh nửa tháng đến ba cái cuối tuần cấp trong nhà viết một phong thơ, Lý Phượng Anh một tháng mới có thể cho nàng hồi một phong thơ, không hồi âm liền đại biểu không ý kiến. Điền Ninh bắt đầu rồi như cá gặp nước nghỉ hè, Tiêu giao Du lữ quán lục tục tiếp đãi hai lần ngoại quốc du khách, Điền Ninh bốn ngày tránh tới rồi 110 đồng tiền, là nàng đương lão sư lương tháng bốn lần có thừa. Vì phong ngừa mùa hè phơi quá hắc, Điền Linh không lo phiên dịch nhật đều là du, du trong nhà, hoặc là ở nhà ngốc một ngày hoặc là đi trường học thư viện ngồi. Lại đi thư viện thời điểm, tiếng Anh phiên dịch khóa lao sư trường nghị tới. Điền Ninh, ta này có cái phiên dịch công tác nhân ra tốt cấp, ngươi không phải lưu tại trường học không về nhà. Có thể hay không giúp ta phiên dịch một bộ phận, bằng không ta quy định thời gian giao không được bản thảo. Trương nghị cấp bách biểu tình không giống làm, Điền Ninh không dám một ngụm đáp ứng, trước nhìn nguyên văn thư, là một thiên hơi lớn lên tiếng Anh, độ khó bình thường. Nàng hoàn toàn có thể bắt lấy. lão sư, ngươi yêu cầu phiên nơi nào? Trương nghị chỉ chỉ một chỉnh quyển sách, là như thế này, ta còn có một quyển sách ở phiên dịch, kia buồn còn không có hoàn thành, này buồn làm chính ngươi phiên dịch phòng trừng có áp lực, ta tìm cá nhân tới giúp ngươi, chúng ta ba cái mau chóng hoàn thành. Điên Linh khó mà nói nàng có thể toàn bộ thu phục bại lộ quá nhiều không phải sự tính tốt, bởi vậy an tĩnh chờ đợi hắn lời nói một người khác. Qua không bao lâu, Đàm Khải gõ khai giáo viên cửa văn phòng. Lão sư, ngài tìm ta. Đúng vậy, theo ta đằng trước cùng ngươi nói sự, ngươi cùng ngươi tiểu sư muội giải thích một chút. Chương nghị nguyên bản hướng vào từ thiến cùng Đàm Khải cùng nhau phiên dịch. Hai người đã là tình lữ, chuyên nghiệp tri thức học cũng nhiều một ít, nhưng Đàm Khải nói từ thiến về quê liền ở du lịch, không có thời gian tới cấp trường nghị hỗ trợ. Đệ 195 trang Đàm Khải cũng không để ý chương nghị tưởng cái gì, cười chiều Điền Ninh vươn tay, tiểu sư muội, không nghĩ tới chúng ta còn có thể hợp tác. Điền Ninh cùng hắn bắt tay, đối phương thực lễ phép nắm lấy nàng đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt liền lập tức buông ra. Sớm biết rằng sư huynh cũng tới phiên dịch, ta liền không cần tới. Vì cái gì, thực chán ghét nhìn thấy ta. Không phải, ta là sợ ta trình độ cấp sư huynh kéo chân sau. Đàm Khải cười khẽ, ta cảm thấy ngươi sẽ không. Ngươi thành tích đã phi thường lưu tú, về sau khẳng định muốn bượt qua ta, Lao sư hiện tại tìm ngươi lại đây phiên dịch là phi thường minh xác. Điên Linh nói không rõ cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy Đàm Khải tựa hồ có khác thâm ý, nhưng chờ nàng đi truy cứu thời điểm, Đàm Khải lại hoàn toàn không có bất luận cái gì dị thường. Bất quá, Lao sư, ngươi đây là tiếp nhà ai nhà xuất bản bản thảo A. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy cấp? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ liền nói là cái việc gấp nhi, chúng ta tỉnh nội lớn nhất nhà xuất bản, đắc tội không nổi ha. tình nội lớn nhất nhà xuất bản không thể nghi ngờ chính là Điền Ninh đã từng gửi bài nhà xuất bản, nàng nhớ rõ đi tìm biên tập Kim Linh lấy tiền nhuận bút thời điểm. Đàm Khải phụ thân là ở nhà xuất bản công tác, vẫn là nhà xuất bản tổng biên, kia trương lão sư tìm bọn họ phiên dịch hoàn toàn lầm lộ tuyến, bọn họ làm Đàm Khải có thể cấp này phụ thân một cái kiến nghị, trễ chút giao bản thảo phải không đến mức cùng xã hội đen dường như, thúc dục Trương Nghị thiếu chút nữa hỏng mất. Điên Ninh chưa nói, bắt đầu phiên dịch dạng bản thảo thời điểm cố tình phiên dịch không lớn lưu loát, giao cho Trương Nghị nhìn lên, hắn liên tiếp như mày. Điên Ninh, ngươi liền thiếu lâm tự cảnh điểm đều có thể dùng tiếng Anh đĩnh đạc mà nói, này thiên không phải rất khó đi. Lao sư, ta đều nói ta là học bằng cách nhớ, phòng trừng thiên Phú không đủ, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta trình độ không ra sao A Trương Nghị biểu tình một lời khó nói hết, hắn không thể nói Điển Ninh phiên dịch dám cho không tê ợ. này quá đã thương người tự tôn, chính là này phiên dịch ra tới đồ vật nếu là đưa cho nhà xuất bản biên tập xem, nhân ra khả năng trực tiếp liền đem bản thảo quăng ngã ở trên mặt hắn. Đàm Khải đem bản thảo lấy đi nhìn một lần, hơi hơi nhữ mày hỏi, Điển Ninh, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, ta cảm thấy này không phải ngươi chân thật trình độ, ngươi phía trước phiên dịch văn chương Lão sư đưa cho chúng ta xem qua, ta cảm thấy phiên dịch viết văn so này thiên còn muốn phức tạp, ngươi không cần khẩn trương, có thể chậm rãi phiên dịch, chúng ta không nóng nảy. Đúng đúng đúng, bằng không ngươi trở về hảo hảo xem xem, lại phiên dịch một lần ngày mai đưa cho ta. Chư Nghị vẫn là không dám nói quá chắc chắn, này rốt cuộc quan hệ hắn công tác, nếu là bởi vì nhất thời hảo tâm trợ giúp học sinh mà làm thất nghiệp, đó chính là mất nhiều hơn được. Điền Linh do dự gật gật đầu, "Hảo Lão sư ta đây trở về phiên phiên từ điển khả năng ta thật sự sẽ không phiên dịch, nếu không được nói ngài nói thẳng ra tới là được, ta sẽ không cho ngài thêm phiên thoái. Người cô nương như vậy hiểu chuyện, chứ nghĩ ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, thoáng hòa khí một ít, hành, lão sư là cái tính nôn nóng, ngươi đừng để ý, trở về nghiêm túc nhìn xem. Đàm Khải trầm giọng đề nghị, ta xem bằng không ở văn phòng phiên dịch đi, ngươi ngồi vào một khát trương cái bàn. Nếu có sẽ không vấn đề có thể tới hỏi ta. Khu khu. Chương nghị ho khan một tiếng, bị chính mình nước miếng sặc, biến thành thật ho khan, ngăn cản nói cũng chưa tới kịp nói ra. Này không phải gian lận sao. Nhưng là Điển Ninh hiểu chuyện, cười cười lắc đầu nói, không cần, đàm sư minh, ta cảm thấy vẫn là ta chính mình tới tương đối hảo, đều tới hỏi ngươi nói, kia cùng chính ngươi phiên dịch có cái gì khác nhau đâu. Đối với ngươi quá không công bằng. Sư minh. Láo sư, Nguyên Văn Thư ta lấy đi nhìn xem, ngày mai lại đây thời điểm cho các ngươi mang lại đây. Trương Nghị vội không ngừng ngật đầu, hành, ngươi lấy đi xem đi. Điên Ninh lấy thượng thư đi rồi, tuy cười dần dần đạm xuống dưới, nữ mày hồi ức đảm khải dị thường, nàng không xác định là ảo giác vẫn là thật sự quái dị. Điên Ninh lại phiên dịch một ngàn tới tự giao cho Trương Nghị, lần này so lần trước cường điểm, không phải lung tung rối loạn phiên dịch, nhưng là có ngự pháp sai lầm. Chủ gọi tân điên đảo, cũng không quá phù hợp quốc nội ngữ cảnh, sửa chữa lên tương đương phiên thoái. Tóm lại thoạt nhìn giống cái tay mới là được rồi. Chương nghị xem qua có chút thất vọng, nhưng ngấm lại tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Bọn họ mới vừa thượng năm nhất học sinh sắc thật năng lực hữu hạn đơn cùng học sinh tương đối. Điền ninh này thiên dịch bản thảo xem như không tồi, nhưng lấy bỏ ra bản liền không thích hợp, quá mức non nớt, nếu thật làm nàng phiên nửa buồn, hắn còn phải lần thứ hai so với. Không bằng chính mình tới phiên dịch phương tiện Điên Linh nhìn vẻ mặt của hắn Cẩn thận giải thích lão sư, ta cảm thấy ta khả năng không quá am hiểu cái này Cho người ta phiên dịch cảnh điểm đồ vật đều là ta trước tiên ngâm nga Máy móc theo sách vở niệm Thực chiến phiên dịch khả năng không đủ linh hoạt biên báo Ta còn là không cho ngài thêm phiền thoái đi Các người mới nhập môn đều sẽ có cái này tật xấu Há ngữ cùng tiếng Anh ngữ cảnh không giống nhau Người hiện tại bị nguyên văn ngữ pháp lầm đạo ta cảm thấy ngươi nếu là thời gian đủ, cũng đừng vội vã kiếm tiền, vẫn là nhiều nhìn xem thư. Điên ninh thở phào nhẹ nhõm ta nhớ kỹ, cảm ơn lao sư, ta đây đi trước thư viện tự học, không quấy dày lao sư. Hành, có cái gì vấn đề đều có thể hỏi ta. Tốt, lao sư tai kiến. Nàng đi rồi, chưng nghị lại đem dịch bản thảo nhìn một lần, thật mạnh thở dài, lầm bầm nói, này nên tìm ai hỗ trợ đi. Nhà xuất bản biên tập nguồn cấp, Âm chỉ hắn có thể tìm học sinh hỗ trợ, nhưng nghỉ hè lưu giáo học sinh trình độ so lẹ không đồng đều, có một cái đàm khải cũng không biết có thể hay không đuổi kịp tiến độ, hắn nghĩ tới nghĩ lui nam sinh ký tốt xá. Hôm sau, đàm khải nhìn đến đã ngồi ở văn phòng cùng lớp nam sinh hơi hơi như mày, lao sư. Chức nghị giải thích, hồ lượng từng có phiên dịch kinh nghiệm, vẫn là làm hắn tới phiên dịch đi. Đàm khải cùng hồ lượng nhận thức, không có giáp mặt nhắc tới điển lịch sự nhưng ở hồ lượng đi vê đút cờ sau ra vẻ lơ đáng hỏi Điền Ninh. Đệ 196 Trang Chương Nghị đem dịch bản thảo giao cho hắn, nàng còn cần mài rúa, ta này tiến độ không đổi kịp, tiểu cô nương khả năng cũng luôn cuống, vẫn là tính, chờ về sau có cơ hội lại tìm nàng đi, hoặc là nàng tương đối am hiểu giải thích. Hắn còn có điểm hối hận ngày hôm qua có phải hay không đem nói trọng. Đàm khải đem dịch bản thảo xem xong, châm mặt gật gật đầu. Tuy có chương nghị miêu bổ, nhưng hắn trong lòng vẫn là tồn một tiêu nghi hoặc, Điền Ninh có phải hay không cố ý. Lần đó ở viện bảo tàng, nàng có thể đối với giới thiệu phiên dịch văn vật lịch sử, tri thức dự trữ lượng nhất định là cũng đủ. Nhưng nếu thật cùng chương nghị nói như vậy am hiểu giải thích, nàng xác thật tài ăn nói lợi hại. Chính là, nếu Điền Ninh là cố ý trốn hắn đâu. Hồ lượng thượng vê đút cờ trở về, tùy ý chụp hắn bả vai, đàm khải, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Đàm Khải nếu mày che dấu đáy mắt chẳng ghét, đẩy ra hồ lượng tay, vui buồn nói, rửa tay không, đừng chạm vào ta. Ngươi sao như vậy rong rải? Ai nha, ta là so da kém ngươi được hoàng nền à, đều có bạn gái, còn có một đống lớn nữ hải tử thích ngươi. Trương Nghị vẫn là lần đầu tiên nghe nói, kinh ngạc hỏi, đàm Khải giá thị trường tốt như vậy. Đúng vậy, chúng ta ký túc xá đều mau hâm mộ đã chết. Ha ha, các ngươi đều là thiên tri tiêu tử sẽ không sầu cưới không đến lão bà. Ba nam nhân ngồi ở một gian văn phòng tùy ý lải nhải, Đàng Khải lật xem thật dày nguyên văn thư, lòng tràn đầy táo bạo. Điên ninh lại khôi phục chính mình sinh hoạt tiết ấu, Lỗ Hâm đã từng hỏi nàng, "Trương lão sư không phải muốn cho ngươi hỗ trợ, như thế nào không có làm?" "Ta chỉnh độ không được." "A, ngươi chỉnh độ còn không được, chúng ta đây nên là cái dạng gì? Cho nên, chúng ta vẫn là nhanh lên đọc sách đi." Điền ninh của y xoa mở lời đề, ở không biết Trương lão sư liên hệ nhà xuất bản phía trước, Điền ninh là nguyện ý hỗ trợ, lao sư hảo tâm, nàng nhàn dôi tìm điểm sự đẹp cả đôi đảng, nhưng ở biết là nàng từng liên hệ nhà xuất bản lúc sau, liền không muốn hỗ trợ, một là sợ bại lộ đã từng áo tràng. Phía trước hai buồn, Điền ninh phiên dịch thời điểm vẫn chưa che giấu cá nhân phong cách, cùng với một ít dùng từ thói quân nhỏ, nếu khi cách không lâu, Điền ninh lại giúp Trương nghị phiên dịch, Khó tránh khỏi tồn tại lòi khả năng Nếu nói cái này tệ đoan Có thể dụng tâm che giấu Ở phát hiện đàm khải không thích hợp lúc sau Điền ninh hoàn toàn quyết định buông tay không làm Liên tính điền ninh cảm giác có lầm Nhưng đàm khải bạn gái Từ thiến chiếm hữu dục cực cường Nhân ra cũng là tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh Hoàn toàn có thể cùng bạn trai Hợp tác phiên dịch Nàng thò lại gần tính cái gì Dù sao, điền Linh hiện tại cũng không thiếu tiền Kế tiếp một đoạn thời gian Điền Ninh không tái kiến quá đằng khải, nàng lại mang theo hai lần ngoại quốc du khách, còn mang theo ba cái cái đuôi nhỏ bạn cùng phòng, nghỉ hè quá nửa, Điền Ninh cùng Đỗ Bân chào hỏi qua, mua vé xe đi thấm thị. Nàng tới thời điểm không đánh bất luận cái gì tiếp đón, đồng nhiên xuất hiện xưởng quần áo cửa tìm người, hạ đông thang ra tới tiếp người, lăng là làm hắn kinh ở hơn 30 độ Thái Dương trong đất đứng nửa phút. Điền Ninh biểu môi, không rất cao hứng hỏi, không chào đón ta tới sao ta đây đi rồi. Hạ Đông Thăng tiến lên một phen giữ chặt nàng, ta tưởng đang nằm mơ, như vậy xa ngươi nói như thế nào tới liền tới rồi trên đường đều là ngươi một người. Đúng vậy. Ngươi. Hạ Đông Thăng vốn định chỉ trích nàng lỗ mãng, nhưng lại luyến tiếp nói, đáy lòng áp lực thật lớn kinh hỷ, cuối cùng tâm tình phức tạp đem Điển Linh đưa tới văn phòng. Thiếu chút nữa hủ chết ta. Chính hắn vào Nam gia Bắc đều dám, nhưng luyến tiếc Điển Ninh độc thân lặn lội đường xa. Rất sợ nàng trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Điên Linh nút nút mai, ta còn tưởng rằng ngươi làm chuyện trái với lương tâm, sợ ta lại đầy trà cương đầu. Hạ Đông Thăng bình tĩnh nhìn nàng, mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, càng lật càng chặt, tiểu không lương tâm. Vì cư nhiên không cảm động, Điên Linh đều bị chính mình săn sóc kinh hỉ cảm động. Làm ta ôm một cái, đừng núp nhích. Điên Linh nghe hắn bang bang không ngừng tim đập, đồng nhiên cũng hiểu được. hai người tinh, tinh ôm ãi cảm thụ này một phần chân thật trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhật tử bọn họ đều tưởng nghiệm lẫn nhau cũng khát vọng như vậy chân thật đụng vào đóng cửa làm cái lao Phương Thịch một tiếng đẩy cửa tiến vào kinh tới rồi trong văn phòng hai người điiền Linh muốn tránh thoát hắn ôm ấp nhưng hạ đông thăng cô không phóng mặt vô biểu tình nhìn về phía lao Phương lao Phương liên tục xua tay náy vạn phần nói ta không biết để muội tới các ngươi tiếp tục tiếp tụcôn lại cấp đóng lại Hạ Đông Thăng như cũ không có buông ra nàng, Điền Linh chịu không nổi nhiệt, ra tiếng kháng nghị, ngươi chống đỡ quạt. Hảo! Hai người thay đổi vị trí. Điền Ninh dầu dĩ hỏi, ngươi không sợ bị người chê cười sao? Nơi này là văn phòng đi, ngươi muốn hay không chạy nhanh buông ta ra? Ta không sợ. Ta sợ, ta ra mặt nhi nhưng mỏng. Hạ Đông Thăng dở khóc dở cười đem người cấp buông ra, mang theo Điền Linh đi bên ngoài rửa tay rửa mặt. Thâm thị mùa hè quá mức nóng bức nhưng nàng vẫn là tới. Cơm trước khi, Lão Phương mới nhìn thấy Điền Ninh, treo chọc nói, Ngươi gần nhất, này Đông Thăng liền không thay đổi dạng, đến không được Nga. Đối tượng không có tới thời điểm, đó chính là cái thuần túy công tác máy móc. Hạ Đông Thăng phá lệ cấp Lão Phương thịnh một chén canh, Ngươi chuyên tâm ăn cơm thì tốt rồi, Ninh Ninh ra mặt như mỏng, không cần đậu nàng. Lão Phương căm giận nhiên bưng chén đi một khát trương cái bàn Bọn họ là ở trong xưởng công nhân viên trước nhà ăn lan cơm, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng tổ hợp đưa tới mấy đạo ánh mắt, nguyên bản ra mặt nhi mỏng chỉ là trêu ghẹo nhưng sau lại Điền Ninh bị đánh giá sớm ăn xong rời đi. Hạ Đông Thăng ngẩm cười theo ở phía sau, không có việc gì, ngươi chậm rãi liền sẽ thói quen. Thà không nghĩ thói quen. Không được. Hạ Đông Thăng quyết ý làm Điền Ninh đương xưởng quần áo nhân viên ngoài biên chế, chỉ cần không phải đặc thù trường hợp. Đi chỗ nào đem Điển Ninh mang chỗ nào, Lão Phương cũng không ý kiến, thậm chí thấy vậy vui mừng, thiết kế ra tới tân khoản quần áo, làm Điền Linh thuận tiện đương một phen miễn phí người mẫu. Điển Linh ngẫu nhiên cũng sẽ để một ít ý kiến, Lão Phương linh cảm tăng vọt, thiếu chút nữa muốn cùng Hạ Đông Thăng đoàn người, muốn muốn Điền Linh Đệ 197 trang. Mội tử, muốn hay không để lại cho chúng ta nhà máy đương cố vấn? Hạ Đông Thăng lạnh lùng hỏi, đưa tiền sao? Đương nhiên cấp. Chê người cấp không đủ nhiều. Lao phương không phục, sao thích ngươi có thể cho nhiều ít. Hạ đông thăng hai tay một quán, ta toàn bộ đều là của nàng. Lão phương hầm hực tỏ vẻ, so bất quá, so bất quá, hắn là sẽ không đem sở hữu tài sản giao cho một nữ nhân. Điền ninh nhẫn cười tỏ vẻ, phương đại ca, ta sẽ tận lực hỗ trợ, vừa lúc có thể cho đông thăng nhiều kiếm tiền. a như thế, chúng ta ai đều không mệnh xưởng quần áo chung quanh cũng có rất nhiều sườn khu, ngẫu nhiên Lão Phương trở về còn sẽ mang cái tin tức. Mội tử, cách vách nhà máy tìm tiếng Anh phiên dịch đâu, ngươi nếu không đi rút một chút. Ta ra ra không tiện nghi Nga. Lão Phương hiểu rõ, Đông Thăng nghe qua một lần ngươi phiên dịch, cho ta thổi thật nhiều biến, ta tuyệt đối không thể làm thấp đi ngươi à. Hai xưởng tới gần, ngày thường cũng từng có lui tới, hạ Đông Thăng mang điền linh đi, nhân ra cùng người nước ngoài nói hợp đồng. Không tin được người nước ngoài mang đến phiên dịch, mà nhà mình tìm không đủ tiêu chuẩn. Khi thế thượng hư thực, hai ba câu lời nói đã bị người nắm cái mui đi, hợp đồng đến bây giờ cũng chưa ký xuống. Điên Linh dựa theo yêu cầu nếm thử phiên dịch một lần bọn họ hội nghị coi như thực nghiệm, xưởng trưởng mấy người có chút kinh hỉ thực khẩn thiết làm ơn ký hợp đồng khi muốn bảo trì này phân tâm thái. Lại lần nữa cùng đối phương đàm phán hợp đồng, người nước ngoài cùng phiên dịch liên hợp trên ép. Điền Ninh khí định thần nhàn phiên dịch, xưởng trưởng cũng có tin tưởng, tranh luận hồi lâu, cao hơn tâm lý mong muốn rất nhiều ký xuống hợp đồng. Xưởng trưởng hỉ trực tiếp cấp Điền Ninh bao một cái đại hồng bao. "Đông Thăng, người tức phụ nhi lợi hại." Hạ Đông Thăng cười hàm xúc, bởi vì xưởng trưởng thông báo khắp nơi, nghe tin mà đến tìm phiên dịch người không ít, Điền Ninh đương kỳ so ban đầu còn nội, đến nghỉ hè kết thúc kiếm lời không ít tiền. Lao Phương hâm mộ cực kỳ, ta cảm thấy Đông thăng ngươi có thể cho ninh ninh cho ta giới thiệu cái tức phụ nhi, tốt nhất là nàng đồng học. Quá có thể kiếm tiền. Hạ đông thăng hữu hảo dối tay, giới thiệu phí dự chi một chút. Nhà hắn ninh ninh mở miệng liền phải thu phí. Lao phương thật muốn bỏ tiền, điền ninh vội vàng xua tay, chúng ta ly đến qua xa, ta đồng học cũng không nhất định nguyện ý lại đây nha. Phương đại ca ngươi có thể đi tiếng nước ngoài đại học hiểu biết một chút. Lao phương phiền muộn thở dài, tính. Nhân gia sinh viên cũng không nhất định có thể nhìn chúng ta cái này hộ cá thể. Đông Thăng, ngươi này quá nhận người ghen ghét. Hạ Đông Thăng nguồn vai, nương ở thâm thị cuối cùng thời gian chơi một vòng, rồi sau đó hộ tống Điển Ninh Hồi giáo. Lão Phương đi theo Phương Tảo, lúc trước đệ mội trực tiếp tới ta nơi này đi học không phải được rồi, hiện tại làm cho chia cách hai nơi. Điển Linh cùng Hạ Đông Thăng bất đắc dĩ liếm nhau, lúc trước bọn họ đối ngoại mà trường học biết chi rất ít. Lựa chọn tỉnh nội đại học là vì bảo hiểm khởi kiến, ai cũng không biết sẽ có hiện tại tình hình A. Khai giảng đó là đại nhị, Điền ninh nhị ngoại vẫn là lựa chọn tiếng Pháp, nàng lựa chọn quá quả quyết, còn lại người còn tại dối giám, đang hỏi quá bằng hữu đồng học lúc sau, một nửa người được chọn tiếng Nhật, Tiết Lâm tuyển tiếng Pháp, Khương Thục Ngọc cùng Tiết Lâm từ trước đến nay quan hệ hảo, cũng tuyển tiếng Pháp. Cách vách ký túc xá cũng là một nửa một nửa, đinh tuệ san tuyển tiếng Pháp. Hai cái ký túc xá ra cửa đi học đều là không sai biệt lắm thời gian, liền lưỡng lưỡng kết đối, Điền Ninh thuận thế cùng Đinh Tuệ San cùng nhau đi học. Đinh Tuệ San thở vào một hơi, ngươi nhưng quá được hoan nên ta đi các ngươi ký túc xá tìm ngươi, các nàng đều cùng ta muốn cướp đi ngươi dường như. Nào có như vậy khoa trương? Chúng ta hai cái ký túc xá không phải thường xuyên xuyến môn sao? Đây là ta cảm giác. Thượng tiếng pháp hóa, Điền Ninh cùng Đinh Tuệ San là ngồi cùng bàn. Cùng tiết lâm các nàng cách một cái lối đi nhỏ, trong ban rất nhiều người đều là khác hệ, khóa thượng nhiều, nhận thức không ít bằng hữu mà điền ninh ở tiếng Pháp khóa thượng biểu hiện xuất sắc, bị lao sư khen quá rất nhiều lần, dần dần mà có tiếng. Điền ninh ngày thường trang điểm không tồi, bốn mùa quần áo không thiếu, mỗi khi ra tân khoản, hạ đông thăng tổng phải cho nàng gửi lại đây một ít, ký túc xá ngăn tủ đều mau không bỏ xuống được, nàng thậm chí yêu cầu mang một ít phóng tới người nhà viện trong phòng. Nếu không cho Hạ Đông Thăng gửi, Lão Phương trước cái thứ nhất không muốn, sinh viên là thật tốt trong tróng đo chiều gió. Điển Linh nghỉ hẹ trở về cấp ký túc xá bằng hữu mỗi người mang theo một cái váy. Lúc sau, ký túc xá nhân viên yêu cầu mua quần áo, cũng sẽ đi nhờ xe. Ở Hạ Đông Thăng cấp Điển Linh gửi đồ vật thời điểm, thuận đường mua một hai kiện. ngẫu nhiên Lão Phương sẽ làm chủ cho các nàng đưa không rõ ràng tỳ với khoản. Các cô nương có quần áo mới xuyên, vẫn là vô hình chung người mẫu. Có Điển Ninh bọn họ xuyên đi ra ngoài đường cái sống quảng cáo, bên này bách hóa đại lâu đều phải hỏi thăm nguồn cung cấp, đi thâm thị nhập hàng. Lao Phương cho rằng tỉnh thành bên này gần nhất cùng sưởng quần áo nhập hàng lượng gia tăng, có bộ phận muốn quy kết với Điển Ninh trong chóng đo chiều gió tác dụng. Thượng một đoạn khóa, Đinh Tuệ san bỗng nhiên nhắc nhở, Ninh Ninh, ta cảm thấy lại có người muốn truy ngươi. Không quen biết nam đồng học có người ở hỏi thăm Điển Ninh tin tức. Điển Ninh không lời gì để nói. Làm ơn ngươi nhiều hơn giải rắc ta có đối tượng tin tức. Đinh tuệ san ha ha cười, lại trịnh trọng đáp ứng rồi, nhân ra một đôi tình so kim kiên, biết điều người đều sẽ như vậy lui tán. Hỏi thăm Điền Ninh không ngừng một cái, tiết lâm bạn trai vi giật cũng thác nàng hỏi thăm tin tức, chúng ta ký túc xá tiểu tứ đặc thích Điền Ninh, nàng cùng nàng đối tượng chia tay không. Vi giật là nam sinh ký túc xá, bởi vì nhân số quá ít, năm nay sinh viên năm nhất nhập học một lần nữa quay rời phân phối. Vi giật nói tiểu tứ là cái đại nhị toán học hệ nam sinh, đều nghe tư tể. Tiết lâm theo bản năng như mày, khương thục ngọc giống như thích nghe tư tể, ngươi cái này làm cho ta như thế nào hỏi. Lại nói, Điền Ninh cùng nàng đối tượng đều đính hôn, sao có thể tùy tiện chia tay. Vi giật cũng không lớn để ý, không được liền tính, ta trở về nói với hắn, bất quá ngươi không phải nói Điền Linh đối tượng cũng là cái dân quê. kia phòng trưng sớm muộn gì muốn bẻ. Không biết bao nhiêu người chờ điển nình khôi phục độc thân đâu, rốt cuộc như vậy xinh đẹp. tiên lâm nháy mắt nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệnh, các người nam sinh đều là ở ký túc xá thảo luận này đó sao? Cũng không có. Kỳ thật nam sinh ký túc xá nói không ngừng này đó, còn hội đàm luận cái nào nữ sinh dáng người hảo, cái nào lớn lên xinh đẹp lại rộng rãi hào phóng, này đó đương nhiên không thể nói cho bạn gái. Đệ 198 trang Vi giật thanh thanh giọng nói giải thích Tiểu tứ ngẫu nhiên sẽ nói, hắn đều nguyện ý vì Điển Ninh chọn học tiếng Pháp, bất quá ta phỏng trừng hắn theo không kịp Điển Ninh tiến độ, các ngươi là chuyên nghiệp sao? Tiết lâm trong lòng khó chịu khẩn, bạn trai làm trò nàng mà khen Điển Ninh xinh đẹp, có phải hay không còn tưởng khen Điển Ninh học tập cũng rất lợi hại, nhiều lần đều có thể vượt qua nàng. Vi giật, ngươi có phải hay không cảm thấy Điển Ninh so với ta hảo? Vi giật ngươi ra một lúc, nữ mày nói, ngươi nói bậy gì đó? ta cùng nàng cũng chưa nói qua vài lần lời nói. Tiết Lâm nước mắt bá liền rơi xuống, "Vậy ngươi là hoán ta không có làm người cùng nàng nói chuyện. Ngươi không cần vô cớ gây rối được không?" "Này hai chuyện căn bản không quan hệ a." Trong ký túc xá còn từng nói qua, Tiết Lâm là cao lánh mỹ nhân nhi, vi giật tư tâm cảm thấy, Tiết Lâm cùng hắn ở bên nhau vẫn là rất nhỏ nữ nhân, Điền ninh mới là chân chính cao lãnh, trên mặt hiền lành, ngày thường đối nam sinh lãnh đạm thực. Đôi hắn đều là khách khí xa cách Nhưng Tiết Lâm căn bản nghe không được Vi giật nói, xoay người chạy Vi giật muốn đi truy Lại kéo không dưới mặt mũi Tình yêu từ bắt đầu ngông lung tươi sống Đến bây giờ lông gà vỏ tỏi Một chút đều không có tình thơ ý họa Nếu làm người nhìn đến hắn hống bạn gái kia nhưng quá mất mặt Tiết Lâm hồi ký túc xá đôi mắt đều là sưng Ký túc xá người có tâm quan tâm hai câu Nhưng cũng chưa dám mở miệng Ngươi nhìn xem ta Ta nhìn xem ngươi Điền Ninh không có trước tiên đi hỏi, thiết lâm một quán hiếu thắng, rất khó đối người triển lãm yếu ớt một mặt. Nhưng một câu đều không nói, lại có vẻ quá lãnh đạo, mắt thấy tiết lâm sốc lên chăn nằm đến trên giường. Điền Ninh nghĩ nghĩ, đổ một ly nước gấm phóng tới cái bàn đối diện. Thiết lâm, nếu là không thoải mái có thể uống miếng nước trước. Thiết lâm xúc ở trong chăn không hẹ răng. Mọi người cũng không dám hỏi chuyện, lặng lẽ làm chính mình nên làm. Thức mau. Vì giật tìm được cùng Tiết Lâm quan hệ yêu nhất tốt thương Thục Ngọc, thì nàng từ giữa truyền lại tin tức, hai người thực mau hòa hảo, ký túc xá người đều tùng một hơi, ký túc xá lại khôi phục như thường. Điên Linh nguyên tưởng rằng này chỉ là tình lữ chi gian tiểu cọ sát, nhưng dần dần phát hiện Tiết Lâm đối nàng tựa hồ sinh ra một tầng vết ngăn, không bằng từ trước, ngay cả Khương Thục Ngọc cũng có mấy ngày xem nàng không lớn chuẩn mắt bộ dáng. Điên Linh không thể hiểu được, nhưng là người khác không chọn phá, nàng coi như không biết. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình sinh hoạt liền hảo. Kỳ chung khảo thí, Điền Ninh không khách khí cầm toàn hệ đệ nhất. Đa số người đối này đã chết lặng, bao gồm vạn năm lão nhị đinh tuệ san, nàng lời thể son sắt cho thấy, ta không cho phép có người tới đánh vỡ cái này cân bằng, ngồi ổn lão nhị ta chính là đệ nhất, ta đơn phương đem người đá ra toàn hệ xếp hạng. Điền Ninh xoa bóp nàng mặt, người như thế nào như vậy đáng yêu. Luôn luôn tùy tiện đinh tuệ san thế nhưng nháy mắt thèn thùng không cần nhiết ta mặt. Ngươi có phải hay không tưởng nói chỉ có ngươi bạn trai có thể niết ngươi mặt? Đinh Tuệ San sắc mặt bạo hồng, Điền Ninh, nếu là ta bạn trai biết nhất định sẽ tấu ngươi. Nghỉ hè, Điền Ninh đi qua Đinh Tuệ San trong nhà, mới biết được nàng có cái chính tông thanh mai trúc mã, bất quá trúc mã ở thượng trưởng quân đội, hai người phân cách hai nơi, thường xuyên viết thư. hoa các ngươi khi nào có danh phận? Chúng ta vẫn luôn có danh phận, ngươi không cần đùa giữa ta. Điên ninh lần đầu tiên nhìn thấy đinh tuệ san thẹn thùng, hết sức vui mừng hỏi, mau tới cho ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đinh tuệ san không lây chuyển được nàng, đơn giản hàm xúc nói điểm quá trình, vẫn là người lúc trước nói, thanh mai trúc mã liền kém một tầng giấy cửa sổ, ta đem giấy cửa sổ cấp. Khu khu, điểm đem lửa đốt. Không ngừng là chọc phá đơn giản như vậy, đến tận đây giấy cửa sổ không có tồn tại cảm. Điên Linh cười ra tới nước mắt, Đinh tuệ san đỏ mặt ngăn cản, được rồi, không cần cười, đặc giống cái đại ngốc tử ngươi biết sao. Cũng thế cũng thế. Đinh tuệ san yêu sầu liếc nhìn nàng một cái, ta cảm thấy hai ta không ngừng đều là đệ nhất, còn có cái điểm giống nhau. Điên ninh lau sạch nước mắt, hai người trăm miệng một lời, phòng không gối chiếc. Còn không phải sao, đều cùng đối tượng đất khách. Phòng chống tỉ mội bởi vậy thưởng thức lẫn nhau, đi càng gần. Tiết lâm nhìn Điển Linh thượng tiếng Pháp khóa cùng Đinh tuệ san như hình với bóng, âm thầm tắn môi, nàng cùng vi giật sinh khí cũng chưa dẫn cho đánh mèo đến Điển Ninh trên người, mà Điển Ninh tựa hồ cũng không đem nàng xem như vậy quan trọng, nàng vĩnh viễn có thể tìm được khác bằng hưu. Khương Thục Ngọc cũng cực kỳ hâm mộ Điền Ninh hảo nhân duyên, liền nàng có điểm tâm động nam sinh đều thích Điển Ninh, tuy nói nàng đối nghe tư tể không có trí tại tất đắc, nhưng các nàng trụ cùng cái ký túc xá, nghe tư tể biểu hiện như thế. Chẳng phải là chứng minh nàng không có nửa điểm mị lực sao? Điền Ninh tựa như cái dao tế hoa, đáng tiếc nàng đối tượng hiện tại cũng không biết, ta xem bọn họ tới sớm hay muộn muốn bẻ, Điền Ninh lòng dạ nhi biện pháp hay đâu? Các nàng cũng chưa gặp qua Hạ Đông Thang bộ dáng, Khương Thục Ngọc tự động tự giác đem Hạ Đông Thang náo bổ thành một cái cực cực khổ khổ cung vị hôn thê đi học lại sắp bị vứt bỏ hèn mọn nông thôn thanh niên. Tiết Lâm rú mắt, không cần nói như vậy, mọi người đều ở một cái ký túc xá. Khương Thục Ngọc xúc xúc cổ, ta biết. Lời này làm nàng đến Điền Ninh trước mặt nói, nàng ngược lại không dám. Trong ký túc xá quỷ dị không khí dần dần khôi phục, yêu cầu mua mùa đông quần áo thời điểm, Điền Ninh lại thấy Khương Thục Ngọc đối chính mình hòa hòa khí khí, nàng cũng lười đến chọc phá, một năm cũng chỉ đại mua hai ba lần, ký túc xá còn lại người cũng muốn mua, thêm một cái thiếu một cái không quá lớn khác biệt. Khương Thục Ngọc xem Điền Ninh dễ nói chuyện, liền cẩn thận hỏi, Ninh Ninh. Ta bằng hưu cũng muốn cho ngươi hỗ trợ mua một kiện. Điên ninh nhớng mày cười, ta lại không phải khai thương trường kiếm tiền, lúc trước cùng các ngươi nói qua nhà, chỉ giúp chúng ta ký túc xá mua, không giúp người khác. Vậy ngươi không cũng giúp đinh tuệ san. Điên ninh bình tĩnh nhìn nàng không nói lời nào, khương thục ngọc chính mình đều ngượng ngùng đi xuống nói, trong lòng vẫn là khó chịu. Ngầm, nộ mẫn lặng le nói, kỳ thật rất phiền toái, bằng không về sau vẫn là không phiền toái ngươi cùng ngươi đối tượng. Ta sợ người đắc tội với người. Điền Ninh cảm thấy buồn cười, đơn giản là ta không giúp nàng bằng hữu chính là đắc tội. kia Khương Thục Ngọc mở miệng thời điểm liền không nghĩ tới có thể hay không đắc tội nàng đâu. Ký túc xá người vài người cũng muốn phân cái thân sơ viễn cận, Điền Ninh không có thánh mâu tâm, càng không thói quen lấy ơn báo bán. Đệ 199 trang Điền Ninh càng là không thèm để ý, không khách khí, Khương Thục Ngọc ngược lại không dám nói cái gì. Nay tiểu phong ba bình ổn lúc sau, Điền Linh nghe được một cái nổ mạnh tính tin tức, Đàm Khải cùng Từ Thiến chia tay, Từ Thiến không muốn tin tưởng, vớt đến nam sinh ký túc xá cầu xin Đàm Khải không cần chia tay, nhưng lang tâm như sát. Từ Thiến thật sự quá thảm, hai cái phía trước khá tốt, nghe nói tốt nghiệp liền kết hôn đâu, hiện tại đột nhiên chia tay. Vì cái gì muốn chia tay A Không rõ ràng lắm, nghe nói hai người tổng giận dỗi Từ Thiến muốn cho Đàm Khải hống hống nàng. Nhưng là đàm khải căn bản không phản ứng nàng, thường xuyên qua lại, từ thiến cãi nhau nói chia tay, sau đó đàm khải thật sự cùng nàng chia tay, hiện tại từ thiến luyến tiếp, cả ngày đi tìm đàm khải cầu hòa, ngươi nói đàm khải như thế nào là cái dạng này người đâu. Điên ninh ký túc xá cùng từ thiến ở cùng tầng, các nữ sinh đóng cửa lại đều sẽ bắt quái hai người có thể hay không gương vỡ lại lành. Nô mận cùng lỗ hâm đánh cái đánh cuộc, nô mận tin tưởng hai người sẽ hợp lại. Nhưng Lô Hâm không tin, tiền đặt cực là nhận thầu đối tượng nghỉ trước vớ thúi. Ninh Ninh, ngươi nói ta có thể đánh cuộc tháng sau. Điền Ninh lắc đầu, ta không biết. Khai giảng sau, Điền Ninh chỉ gặp được quá đàm khải một lần, biện luận xã tổ chức thi biện luận bị ngô mẫn lôi kéo xem qua hai lần, cũng chưa gặp được đàm khải, nghỉ hẹ quái dị phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Điền Ninh trực giác kia không phải hảo giác, nhưng nếu cảnh đời đổi rời, không còn có lui tới. Nàng cũng không lại nhớ đến. Đàm khải cùng từ thiến chia tay phương pháp chính là lãnh bạo lực đả thương người. Hơn nữa từ thiến ở luyến ái Trung quá hèn mọn, Điền Ninh tư tâm cho rằng, hai người vẫn là không còn nữa hợp hảo. Nô mẫn truy vấn, ngươi đều là người từng trải, vì cái gì sẽ không biết đâu. Ta này đều đại nhị, còn không có làm thành tay mới đâu. Điền Ninh sẽ không nói ra tới, chỉ là lấp đầu. Lỗ hâm chiều Ngô mẫn biểu môi, lặng lẽ trước mắt, nhưng Ngô mẫn không hiểu. Nàng đành phải ám chỉ, ninh ninh tưởng nàng đối tượng, ngươi cũng đừng hỏi bái. Tự điền ninh nghỉ hè từ thâm thị trở về, lại không cùng hạ đông thăng đã gặp mặt, ngày thường thư từ qua lại cùng điện thoại có thể bảo trì, nhưng điền ninh đã có nửa tháng không thu đến tin. Trong ký túc xá đều biết hai người nóng hổi kính, nhận thấy được này một phản thường hiện tượng sau, trong lòng tồn lo lắng, dễ dàng không dám trêu chọc điền ninh. Điền ninh kỳ thật cấp đánh quá điện thoại, điện thoại là lao phương tiếp, Hán thực bình tĩnh nói Hạ Đông Thăng đi nơi khác mua sắm, liên hệ không ổn định. Bắt đầu, Điền Ninh là tin, bởi vì phía trước cũng có tình huống như vậy, nhưng là qua hơn nửa tháng vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Nàng trong lòng đã bắt đầu phạm nói thầm, lại qua 5 ngày vẫn là không có tin tức. Điền Ninh cấp lao phương gọi điện thoại. Phương đại ca, Hạ Đông Thăng rốt cuộc đi làm gì? Ngươi cùng ta nói thật đi, nếu ngươi không nói cho ta, ta đây cùng Hạ Đông Thăng liền hoàn toàn bẻ. Rõ ràng thời tiết không nhiệt, Lão Phương trên đầu vẫn là toát ra tới một tầng hãn, nhưng nhớ tới hạ đông thăng công đạo, còn phải hi hi ha ha giả ngu, để mua ngươi này uy hiếp ta vô dụng, này nhà máy ta cùng đông thăng đều có cổ phần, kia hắn vì kiếm tiền nơi nơi chạy, ta cũng chạy, hắn đều là tự cấp ngươi kiếm tiền sao. Điên ninh một lòng thẳng tắp đi xuống truy, hắn rốt cuộc đi làm gì? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Khu, không, không xảy ra việc gì? Không xảy ra việc gì chính là hảo hảo ở bên ngoài chạy nghiệp vụ đâu bằng không ta chờ lát nữa liên hệ một chút đối phương nhà máy làm nhân ra chuyển cáo đông thăng cho ngươi gọi điện thoại được chưa Cái gì thời gian lao Phương chảo trảo đầu liền chiều nay Đên Ninh Nhàn nhạt nói ta đây liền ở chỗ này chờ chờ ngươi cho ta trả lời điện thoại không phải đại trời lạnh đệ mọi ngươi Hà tất đâu hồi ký túc xá chờ bái ta sợ lại bị ngươi lừa drối một lần Lao phương ngượng ngùng treo điện thoại, rồi sau đó lập tức cầm điện thoại buồn phiên đến dãy số, cấp đối phương đánh qua đi, một trận ồn áo lúc sau, rốt cuộc có người tiếp điện thoại. Huynh đệ, ta thật giấu không được, ngươi thức phụ nhi quá lợi hại, ta xem ngươi về sau muốn gạt nàng làm điểm chuyện gì đều không được. Hạ đông thăng khe cười một tiếng. Hoa đại buồng điện thoại, Điền Ninh vẫn cứ đang chờ đợi, buổi chiều gọi điện thoại người không nhiều lắm, Điền Ninh chấp nhất đứng ở bên ngoài chờ. Đi ngang qua người đều sẽ coi trọng một hai mắt. Đàm Khải cùng đồng học đi ngang qua, bình đạm tiếp đón một tiếng, tiểu sư muội gọi điện thoại. Điên Linh gật gật đầu, không có gì cảm xúc. Đàm Khải cũng gật đầu, theo sau cùng đồng học đi rồi. Tiểu sư muội thoạt nhìn không rất cao hứng Nga. Ấn. Đồng học kiêm hảo huynh đệ sách một tiếng, vui sướng khi người gặp hòa nói, nói không chừng đang cùng đối tượng nháo chia tay đâu, này phân cách hai nơi tình lữ nào có lâu dài. Đàm Khải không tỏ ý kiến, khoe miệng tiểu kiều, kiều, lại thực mò áp xuống đi. Phương Bắc mùa đông phong càng thổi càng lớn, phong bọc cắt bụi, vùng điện thoại điện thoại rốt cuộc bị đánh vào được. Điền ninh tiếp lên, nghe được bên kia một tiếng uy, chầm mặt không nói chuyện. Linh ninh Linh ninh! Ninh ninh! Ninh ninh là người sao? ân Bên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, tận lực đứng ở trong một góc gan tính địa phương, thấp giọng nói khiểm. Ninh ninh! Là ta không đúng! Ngươi đừng nóng giận, ta không nói cho ngươi là không nghĩ làm ngươi lo lắng, ta hiện tại đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, quá mấy ngày ta liền có thể đi trở về. Điên Linh vẫn là trầm mặt, nàng không nghĩ nói chuyện, lãnh bạo lực có lẽ có thể biểu đạt một bộ phận tức giận, nhưng cách một cây điện thoại tuyến, nàng nỗ lực bình phục cảm xúc. Linh Linh, chờ ngươi nghỉ đông, hai chúng ta đều có thời gian, chúng ta liền ngốc tại người nhà viện cái kia trong phòng hảo không. Bên kia có máy sưởi năm nay mùa đông không cần trở về chịu đông lạnh, ta cho người mua rất nhiều hảo ngoạn. Hạ đông thăng, người rốt cuộc làm sao vậy? Nàng hỏi trực tiếp, hạ đông thăng trầm mặt trong chốc lát, nhịn xuống ho khan xúc động, ấn ấn ngược nói, ta tới nơi khác nói sinh ý, gặp gỡ hai cái bọn cướp, vốn dĩ đều phải đi trở về, bởi vì bị điểm thương, hiện tại còn ở bệnh viện, nhưng là hiện tại đã không đại sự, lại quá hai ngày là có thể xuất viện. Đến lúc đó ta trực tiếp trở về tìm ngươi. Thương đến nơi nào? Ngày nào đó chịu thương? Trên vai bị chắt một đau, liền hôm trước, hiện tại đã khá hơn nhiều. Đệ 200 trang. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta ở tuyết thành, ngươi không cần lại đây, bên này quá lạnh, ngươi lập tức chính là cuối kỳ khảo thí. Ta thật sự quá mấy ngày là có thể trở về. Điên ninh cắn môi nội thì non, gàn từng chữ một nói, hạ đông thăng. Ngươi không cần gạt ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Hạ Đông Thăng cứng họng, gian năn nói, Ninh ninh, ta không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Vậy ngươi không cần vội vã trở về, dưỡng hảo thương lại trở về. Hảo, ninh ninh, ta ở hộ sĩ trạm mượn điện thoại, hiện tại không thể ở chỗ này nhiều ngốc, quay đầu lại lại liên hệ hảo không, ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Hảo, điện thoại thực mau cắt đứt, Hạ đông thăng chậm rãi dịch bước trở lại phòng bệnh, ngực hắn coi thương tích, trên đùi bị chém một đao khó tránh khỏi gây trở ngại hành tẩu, nằm đến trên giường bệnh lúc sau, lau sạch cái chán thấm ra mồ hôi, nhẹ thư một hơi, theo sau từ túi gáo lấy ra một chương ảnh chụp nhìn kỹ bị màn ảnh dừng hình ảnh, nhã nhặn lịch sự nhu mị cô nương. Ninh ninh, ta thực mau trở về đi. Hắn nhẹ dọng bảo đảm, theo sau đem ảnh chụp cái ở ngực, phẳng phất như vậy là có thể kéo gần khoảng cách. Điên ninh nói chuyện điện thoại xong trở lại ký túc xá, biểu tình vẫn là không thế nào cao hứng. Nô mẫn thật cẩn thận hỏi một câu, ninh ninh, ngươi không sao chứ? Có chuyện gì ngươi cùng chúng ta nói một tiếng A, không cần chính mình nẹn ở trong lòng. Ta không có việc gì. Lưu Dương tới hỏi, ta đi nhà ăn, phải cho ngươi mang cơm không? Không cần, mang về tới liền lệnh, chúng ta một khối đi thôi. Nô mẫn vừa nghe nàng có thể ăn liền an tâm rồi. Vui vui vẻ vẻ vắt nàng cánh tay, ngươi không có việc gì liền hảo, đi à, mau đi đoạt lấy gà cung bảo, cái này đồ ăn ăn quá ngon, ăn ngon đến ta muốn ăn ta mẹ làm nồi bao thịt. Điền ninh cười khẽ, ngươi sẽ làm sao? Có thể giao giao ta, quay đầu lại đi nhà ta nghiên cứu một chút. Thì, ta ngày mai cho ta mẹ điện thoại hỏi một chút, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Lô hâm tắc nói, ta muốn ăn nước gà, ta muốn ăn nước hay. Các người nơi này đồ ăn không đủ tay. Cuối tuần muốn khảo thí, cái này cuối tuần thiên chúng ta không có việc gì, nếu không mua tài liệu đi ta chỗ đó. Được rồi. Bốn người nói nói cười cười, đều phải đi ra ngoài, thấy Tiết Lâm nằm ở trên giường còn không có động, lô hâm hỏi, Lâm Lâm, phải cho người mang cơm sao? Tiết Lâm biểu tình người hoài, đưa lưng về phía các nàng không làm người thấy, không cần, ta có ăn. Vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài lạc, Trong ký túc xá khôi phục kia lặng tiết lâm cắn môi dưới, hung hăng trù im một chút mềm như bông chăn, những người này luôn là khác nhau đối đãi nàng cùng Điền Linh. Bất quá, Điền Linh khôi phục gọi điện thoại tần suất tuy rằng nàng không có giải thích quá rõ ràng, nhưng mọi người đều minh bạch, cảm tình nguy cơ giải trừ, bắt đầu an tâm ôn tập công khóa, tiết tự học buổi tối, thư viện trên đầy. Điền Linh tiết tự học buổi tối mang sai rồi sách giáo khoa, cùng bạn cùng phòng chào hỏi trước tiên rời đi. Vừa đi vừa tưởng hạ đông thăng đại khái vài giờ có thể tới, hắn đã có thể xuất viện, ở bảo đảm sẽ không miệng vết thương vỡ ra tiền để hạ mua một trường xe lửa giường mềm vẽ xe, một ngày sau là có thể tới tỉnh thành. Sắc trời đen nhánh, Điền Linh đi đến vườn trường hồ nhân tạo đương thời ý thức nhìn thoáng qua, lại nhìn đến một mặt mảnh khảnh bóng người đứng ở bên hồ. Với lúc, Điền Linh nhận được bóng người kia, tựa hồ là tư thiến. Nàng thực thích đem tóc thúc khởi lại trói cái nơ con bướm rũ ở sau đầu kiểu tóc, đơn giản là đàm khải khen nàng bộ dáng này đẹp, nàng này non nửa năm đều là tường quan tạo hình, quen thuộc nữ đồng học cơ hồ không quá dám cùng từ thiến đâm tạo hình. Từ thiến, điên ninh hô một tiếng, bóng người kia dừng một chút, không có quay đầu lại, nhưng còn tại hướng bờ sông đi. Từ thiến, điên ninh xác nhận nàng ý đồ, vội vàng chạy tới, trường học hồ nhân tạo chung quanh trở một mảnh cây đào. Mùa đông, cây đảo trùi lủi cũng bị cắt chặt cây, nàng thực thuận lợi xuyên qua, bắt lấy từ thiến quần áo. Tối tăm ánh đèn hạ, từ thiến chậm rãi quay đầu lại, rơi lệ đầy mặt. Ngươi không cần xen vào việc người khác. Điên ninh như mày, ta hiện tại thấy được, nếu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, sợ phiên phức trường học liền phải ra tới một cái hồng y đi hẻ nữ quỷ quỷ chuyện xưa, ta sợ đến lúc đó ngươi ở trường học lắc lư hại người đâu. Thời tiết như vậy lánh, ngươi muốn làm gì? Tuấn tỉnh! Ngươi trong đầu phóng chính là cái gì? Tất cả đều là khối băng sao. Từ thiến nguyên bản lòng tràn đầy bi thương, nghe được lời này phẫn nộ ném ra điền ninh tay. Ta nói không cần ngươi nhiều quảng. Ngươi biết ngươi nhảy xuống đi, ngày mai sẽ là bộ dáng gì sao? Nếu ngươi đã chết, liền sẽ phao thành ụ buột màn đầu, đàm khải phỏng trừng sẽ qua tới nhìn xem đi, ngươi cảm thấy như vậy mị sao? Từ thiến theo bản năng tưởng lắp đầu, nhưng lại bi thương nói hắn sẽ không xem ta. Vậy ngươi ba mẹ đâu? Bọn họ còn muốn tới, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi tình yêu có như vậy quan trọng sao? Ngươi chỉ biết nói nói mát. Điên ninh nuôi mai, vậy ngươi tiếp tục nghe, ngươi nếu là nhảy hồ đã chết đầu, đàm khải bi thương không bi thương không biết, nhưng hắn khẳng định sẽ không nhớ ngươi cả đời, tương lai còn sẽ có bạn gái mới, thế tử, hắn có thể quá thật sự tiêu sái, ngươi cũng đừng hy vọng có thể biến thành quỷ đi theo hắn bên người. Đây là phong kiến mê tín Cố tình tiểu sư đệ tiểu sư mội con hành Nhưng muốn dùng nó thành toàn ngươi tình yêu Ta rắc không được Từ thiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Nhìn Điền Linh liếc mắt một cái Ta không ngảy. không ngảy Nàng là sĩ diện Mới vừa rồi lòng tràn đầy tưởng giận dỗi Làm đàm khải hối hận Nhưng hiện tại mãn đầu hốc đều là Điền Linh nói Nếu nhảy hồ đã chết Bị mọi người cười nhạo kia mới là đáng sợ nhất Điền Ninh câu môi Trong lòng bông lỏng kia sư tỷ chúng ta hỏi ký túc xá đi. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Chúng ta ký túc xá ở cùng tầng lầu, chỉ là cùng ngươi khách khí một chút, lấy tỏ vẻ đối sư tỷ tôn trọng, kỳ thật ngươi có thể không cần thật sự. Từ thiến càng khí, nhưng Điền Ninh chậm gì gì đi ở nàng bên cạnh người, nàng về điểm này buồn bực lại không có, quay đầu nhìn về phía bên kia, che giấu lá chã mà xuống nhiệt lệ. Thứ bảy buổi sáng, Điền Ninh dậy thật sớm. Ở không có bừng tỉnh ký túc xá người dưới tình huống tay chân nhẹ nhàng rửa mặt, rồi sau đó thay quần áo đi ra ký túc xá. Ngày mới tờ mờ sáng, vườn trường không có mấy cái người đi đường, đi ở trên đường gió lạnh một tuổi, cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng, thậm chí có lưu nước trong nước mũi xúc động, giáo cơm hộp bánh bao tiểu điếm đã khai trường, vạch trần lồng hấp cái nắp, bạch béo huyền mềm đại bánh bao phun trào ra hư khí, câu dẫn người đi đường nhũ đầu. Nha, lại là sớm như vậy a? Nhà này bánh bao so nhà ăn bánh bao quý điểm, nhưng là phóng thịt nhiều, ăn rất ngon. Điên Linh dậy sớm sẽ thường xuyên đến bên ngoài tới mua bánh bao, nàng gật gật đầu không có gì nói dỡn tâm tư. bốn cái bánh bao thịt, hai cái trứng gà, hai bình mãi, cái chai buổi chiều cho người đưa lại đây. Hôm nay muốn nhiều như vậy, cấp đồng học mang đi. Đúng vậy. Sách thượng thức ăn, Điền Linh đi vào trường học cách vách người nhà viện, bà chủ cần mẫn trong nhà đã sáng đèn. Vội vàng chuẩn bị người một nhà bữa sáng. Điên Linh ở lầu 1 lấy mãi chỗ nhẹ nhàng đi lên lầu 3 lấy chìa khóa mở cửa khóa, bên trong một mảnh yên tĩnh, cũng may mở ra máy sửa, so bên ngoài ấm áp rất nhiều, nàng xoa xoa tay, đem bánh bao phóng tới phòng bếp trong nồi, sữa bò dùng nước gấm cách cái chai phao. Thời gian còn sớm, Điền Linh mở ra phòng ngủ chính môn, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không ngủ, cho nên môn bị vặn ra thời điểm nghe rõ ràng. Nam nhân vào cửa liền bắt tay túi sách đặt ở trên mặt đất, xoay người đóng cửa, trong phòng im ắng. Hạ đông thang lớn bật đèn, đem trên người hậu quần áo cởi ra, thật cẩn thận tránh cho đụng tới miệng vết thương, trở về xe lửa chen trúc, cứ việc là giường nằm phiếu, vẫn là miễn không song đụng tới miệng vết thương. Hắn cởi ra áo trên cùng ngoại quần chuẩn bị xem xét miệng vết thương tình huống, đồng nhiên nhận thấy được cái gì, một quay đầu liền nhìn đến Điền Ninh đứng ở phòng ngủ chính cửa, tinh tĩnh nhìn hắn, Hạ đông thăng động tác một đốn, ách thanh kêu nàng, Linh Linh Ước định tốt xe lửa chết chút, vốn nên tối hôm qua đến, hắn sáng nay mới trở về. Điên Linh đi đến trước mặt hắn tới, nhìn chầm chầm hắn ngược trái một tảng lớn băng gạc, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi không phải nói cho ta thương trên vai. Bà vai ở cái này vị trí sao? Băng gạc cường điệu bảo hộ địa phương ly tả tâm phòng rất gần. Hạ đông thăng túi người muốn ôm nàng, nàng tùy theo lui về phía sau một bước. Hạ Đông Thăng, ngươi rốt cuộc đi làm gì? Tường gạt ta tới khi nào? Ninh ninh, lúc ấy trong điện thoại nói không rõ, ta sợ ngươi quá lo lắng mới nói không như vậy nghiêm trọng, ta thành thật công đạo ngươi đừng nóng giận. Này nửa năm ta đi biên cảnh làm điểm mua bán. Phương Nam cải cách mở ra mới gặp hiệu quả, kinh tế bay nhanh phát triển, Hạ Đông Thăng lưu ý đã có người ở làm biên cảnh sinh ý, liên xô so quốc nội còn muốn thiếu này đó ở phương Nam thường thấy đồ vật. Hắn đã từng chính là làm cái này, thực mau cân nhắc ra tới môn đạo, ngồi quốc tế đoàn tàu chạy một chuyến tiểu kiếm một bút, tùy theo tiếp tục như hoa, đoàn tàu thượng làm này sinh ý lớn lớn bé bé đều có, hạ đông thăng từ phương Nam vận tới rất nhiều vật dụng hàng ngày, đồ hộp thực phẩm trở. Hàng hóa, bán sỉ cấp địa phương làm đầu cơ trục lợi sinh ý người thường, chính mình lên xe mang theo chính là áo lông vũ áo khoác ra chờ hiếm lạ hóa đổi ra thảo đổi tiền, bên này hàng hóa cũng không đủ cầu. Sưởng quần áo cũng tùy theo tăng lớn sinh sản, đem hai bên tiền kiếm lợi cái buồn mãn bắt viên. Non nửa năm thời gian, hạ đông thăng chính mình liền kiếm lời hơn 20 vạn, mà lúc này đây dùng khi nhất lâu, thả không khéo, gặp gỡ cứ bóc. Hắn ngày thường thực chú ý điểm hộ, giống nhau sẽ không bại lộ chính mình trong tay tiền, nhưng lần này đoàn tàu thượng cướp bóc liên sâu người đước chừng nhìn chầm chầm hắn một đoạn thời gian. Hắn là này đó nhà buôn sinh ý làm lớn nhất, cũng là nhất có tiền. Cho nên lên xe trước liên hợp người khác cứ bóc Hạ Đông Thăng thân cường thể tráng Lại cố tình rèn luyện quá Cùng xuất ngũ binh học quá thân thủ Nhưng đối phương hai người cao to Thả mang theo dụng cụ các gọn Đánh nhau chung Hạ Đông Thăng thọc thương hai người Chính mình cũng bị người thọc hai đau Một đau ở ngực, một đau ở trên đùi kia hai người thấy hắn không muốn sống Hơn nữa đi theo Hạ Đông Thăng tài xế cũng tới kia hai người do dự lúc sau liền dọa chạy Ta tùy thân mang theo thuốc trị thương Thượng quá dược mới lên xe, xuống xe liền đi bệnh viện trị thương hai ba thiên thương thế ổn định, ta cấp lao phương gửi gọi điện thoại làm hắn gạt ngươi, nhưng là hắn không giấu chú ngươi. Hạ Đông Thăng nói nhẹ nhàng cười, Ninh ninh, ta có chừng mực, ta về sau sẽ không lại đi, liền cho người ta phê lượng cung hóa. Điên ninh cả người lạnh băng, người nói đơn giản như vậy, chính là vì lừa gạt ta có phải hay không. Người rõ ràng không thiếu tiền, vì cái gì còn muốn như vậy lòng tham. Như vậy lánh thiên, ngươi bị người thọc thường, không sợ mất máu quá nhiều. Nàng không dám đi xuống tưởng sớm tại hạ đông thăng nói hắn ở tuyết thành, nàng liền đoán được hắn khả năng ở làm cửa này sinh ý, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy hung hiểm. Linh ninh, ta hiện tại không phải không có việc gì, ngươi đánh ta một chút ta đều không cảm thấy đau. Hạ đông thăng nắm nàng phóng tới bên kia ngực, nhẹ nhàng đấm một chút, ngươi xem, một chút cũng không đau. Ta còn không có cùng ngươi nói đi, ta nhìn chúng một chỗ tòa nhà, hiện tại hoàn toàn có thể mua tới, còn có tiền nhàn dối lại làm khác, ta tính toán đầu tư điểm khác. Điên ninh nhìn hắn cợt nhà bộ ráng, cắn môi không nói lời nào, nước mắt chậm rãi chứa đầy hốc mắt, lại không nghĩ làm hắn nhìn đến, quay đầu nhìn về phía bên kia. Hạ đông thăng tức khắc luống cuống, đến gần một bước đem nàng ôm ở trong ngực, leo sạch nàng không tiếng động rơi xuống nước mắt, một giọt một giọt phẳng phất nện ở hắn trong lòng. Ninh ninh, ngươi đừng khóc, là ta không nên gặp ngươi. Điên ninh né tránh hắn tay, nghẹn ngào hỏi, ngươi nói ngươi nơi trốn không yên tâm ta, vì cái gì như vậy mạo hiểm sự đôi mắt đều không nháy mắt đi làm. Ta chính mình có thể kiếm tiền, ta không cần ngươi như vậy liều mạng mà giữ ta. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng nhà ngươi người công đạo? Hạ Đông Thăng, ta nhận không nổi, ta rất sợ, rất sợ ngươi xảy ra chuyện. Hạ Đông Thăng vây quanh nàng. Không dám dùng sức, hơi hơi túi đầu nhìn nàng rơi lệ hai mắt, nghiêm nghị nói, không phải, ninh ninh, ngươi không có ta cũng có thể quá rất khá, đây là ta chính mình tư tâm, ta muốn cho chính mình lợi hại hơn một chút, nguyên bản ta tính toán chờ ngươi thi xong liền cùng ngươi nói thật, chỉ là không nghĩ tới sẽ có người xem ta không vừa mắt. Đệ 202 trang Hán tử khinh thường dùng cái gọi là cung ngươi đi học chói định điền ninh, nhưng hai người chi gian chênh lệch là chân thật tồn tại. Hắn muốn bắt chủ cơ hội làm chính mình có được càng nhiều tư bản, nhưng dao nhỏ chắt ở ngực thời điểm, hắn hối hận, nằm ở bệnh viện thời điểm, là nghĩ mà sợ. Nếu không có sẻ ra chuyện, hắn thậm chí có thể đắc ý với này phân tài trí, nhưng cố tình sẻ ra chuyện, kia phân may mắn tâm lý liền không còn xót lại chút gì, hắn buồn không cần như vậy bí quá hóa liều. Ninh ninh, là ta sai rồi, là ta quá nóng nổi. Hắn trong mắt cũng có thủy quang. Điên ninh ngẳng đầu xem hắn, chậm rãi tới gần, dán ở hắn ấm áp ngực, hạ đông thăng, ngươi lại gặp ta, ta sẽ trở mặt. Hạ đông thăng cả người một nhẹ, cứng đời lạnh băng nháy mắt tiêu tán, vui sướng ôm chặt nàng, ta nhớ kỹ Ta không để bụng ngươi có bao nhiêu tiền, cũng không cầu đại phú đại quý, chúng ta thuận theo tự nhiên dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, bình an sinh hoạt, được chứ. Hảo, ta đều nghe ngươi, đừng khóc. Hắn là như vậy hống. Lại có hai giọt nước rơi xuống nàng Phát Gian. Cảm xúc bình phục lúc sau, mới phát giác lẫn nhau tình hình không tốt lắm, Điền Linh đẩy ra hắn đi rửa mặt một lần nữa Sắt kem bảo vệ ra Hạ Đông Thăng thay đổi thân rộng thùng thình quần áo, cũng đi rửa mặt. Điền Ninh đem mua trở về bánh bao trứng gà khai hỏa một lần nữa nhiệt một lần, sữa bò còn ấm áp, nàng mở ra nắp bình chậm rãi uống, Hạ Đông Thăng truy lại đây thời điểm liền xem nàng ngoan ngoan uống mãi, thỉnh thoảng khụt khịt một chút. Một lòng mềm tới rồi cực điểm. Ninh ninh. Hạ Đông Thăng hôn hôn nàng hãy còn mang vết sữa khỏe môi. Điên ninh né tránh hắn, hơn nữa cho một đôi thủy nhuận xem thường. Bị nước mắt tẩy quá con ngươi thanh triệt sáng ngời. Không có gì ý cười, nhưng hết sức đáng yêu. Ngoan ngoãn, ăn cơm sáng sao. Ta tới nhìn nổi, ngươi đi ngồi. Phi. Hạ Đông Thăng cười khẽ, từ phía sau ôm lấy nàng. Hai người nhìn chằm chầm dần dần sôi trào tiểu nổi. Điền ninh rốt cuộc mở miệng, ngươi không phải bệnh nhân. Chính mình ngồi đi. Không cần, ta nhìn miệng vết thương không có việc gì, thực mau là có thể hảo. Hắn thả đến tồn tại đâu? Bất quá, bởi vì chân trái có vết thương, không nên lâu chạm, thân thể trọng lượng đều đặt ở một chân thượng, đơn giản từ ôm Điền Linh eo, sửa vì ôm nàng vai, tay phải rôi đến phía trước sờ sờ má nàng cùng tằm, tràn đầy nhớ nhung. Điền ninh căm giận, há mồm cắn hắn ngon cái. Răng nanh dùng sức, nghe được hắn ti một tiếng, mới thả lỏng lực đạo. Hạ đông thăng buộc chặt thủ hạ di, túi đầu ngậm lấy nàng lỗ hai mút hồn, chỉ cần ngươi có thể hết giận, đối ta thế nào đều được. Lưu manh, đây là bản năng. Điên ninh cẩn thận đẩy ra hắn, ta muốn ăn cơm. Hảo, bất quá, ta có thể không uống sữa bò sao. Không được, đối với ngươi miệng vết thương có chỗ lợi. Hạ đông thăng làm nụng không thành, thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Điền Ninh đem hắn tắm rửa quần áo phóng tới buồng vệ sinh phao thượng, hạ đông thăng cho nàng mở ra túi sách, lần này đảo không mang cái gì đặc sản lễ vợ, 4 năm kiện ra thảo bên trong bọc đều là tiền giấy, có đồng giúp tốt đẹp nguyên quẩn có hai bó nhân dân tệ. Ngươi liền như vậy mang lại đây. Ấn, ta ở trên xe trang quẹt chân, sách theo cái phá bao, không ai đánh ta chủ ý, giao cho đưa hóa tài xế ta không yên tâm. Ta ở bên kia cũng không có thời gian đi ngân hàng tồn lên. Điến Linh nhìn kia một đống tiền mặt trứng mắt, vậy ngươi đặt ở nơi này làm sao? Nhiều như vậy tiền đưa tới ngân hàng, nhân ra sẽ hoài nghi ngươi đầu cơ đào đem. Hạ Đông Thăng chấp trước mắt, không có việc gì, ta mấy ngày nay phân tán điểm đi ngân hàng tồn lên thì tốt rồi. Vậy ngươi chính mình thu hảo. Nàng thấy này đó tiền không mấy vui vẻ, Hạ Đông Thăng sờ sờ cái mũi, chính mình thu thập hảo, phong tới hắn tự chế chác. Phòng tới phòng ngủ trong ngăn tủ Một chút đều không chấp mắt Điên Linh dơ tay xem thời gian Thương thế của người muốn hay không lại đi bệnh viện nhìn xem Không cần Bác sĩ dặn dò ta tính dưỡng Chờ miệng vết thương khép lại thì tốt rồi Thật là bị thương ngoài ra Kêu hành Ta về trước trường học Hạ đông thang vội vàng kéo nàng Đợi chút lại trở về được chưa Lại bồi ta trong chốc lát Chúng ta đều nửa năm không gặp Điên Linh đánh cái ngác Nàng đã khóc lúc sau liền dễ dàng gây, ta phải đi về ngủ. Ở chỗ này cũng có thể ngủ, ta cho ngươi áo giường. Hạ Đông Thăng không khỏi phân trần lôi kéo nàng đi phòng ngủ chính, trong phòng bức màn còn không có kéo ra, đèn tuyến thực ám, vừa vẫn thích hợp ngủ, Điền Linh bị hắn ấn đến trên giường, cũng không như thế nào dãy ruột, nằm xuống liền ngủ, đưa lưng về phía hắn. Hạ Đông Thăng ở mép giường đứng trong chốc lát, tay chân nhẹ nhàng lên giường, hắn ngực trái co thương tích chỉ có thể nằm thẳng, nhẹ nhàng nắm lấy nàng rũ đặt ở bên cạnh người tay. Linh ninh điên Ninh Điền Linh không hề răng, trong phòng thực an tĩnh, hai người rán nằm ở đằng kia, dần dần hô hấp vững vàng. Một mơ thấy sau giờ ngọt, Điền Linh ngủ đống nhiên bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nghe được có người kêu tên nàng, mở mắt ra mới phát hiện hạ đông thăng nửa trống ở trên giường thò qua tới hôn nàng, nàng chớp chấp mắt, có nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống đến bên hai. Hạ Đông Thăng cũng không từng thấy nàng như vậy đã khóc, tràn đầy ủy khuất bất an, ngày này hắn hại nàng khóc không ngừng hai lần. Ninh Ninh Hạ Đông Thăng từ trước đến nay không sợ không sợ, nhưng ly tử vong gần nhất thời điểm, hắn ấy nấy lại sợ hãi, sợ Điền Linh tìm không thấy hắn thương tâm, lại ấy nấy không có thực hiện chính mình hứa hẹn, nhưng hắn hiện giờ bình an trở về, lại không nghĩ rằng sẽ cho nàng lớn như vậy bóng ma. Mơ thấy cái gì? Điền Linh lắt đầu lau sạch nước mắt không nghĩ làm chính mình biểu hiện qua yêu đất, làm cái ác mộng. Trong mộng nàng đi tìm Hạ Đông Thăng, nhưng lại như thế nào tìm đều tìm không thấy, nàng đứng ở đường dây biên chờ kia chiếc quốc tế đoàn tàu, nhưng xe lửa căn bản không đỉnh, nàng ở xe lửa cửa sổ thấy được Hạ Đông Thăng, cùng trên mặt hắn mang huyết bộ dáng Hạ Đông Thăng ước chừng đoán ra nàng làm cái gì mộng, vừa rồi nàng còn ở nhỏ giọng kêu tên của hắn, hắn mới vừa rồi vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Giờ phút này chỉ nghĩ ôm nàng, nhẹ nhàng chân an. Điên ninh rúc vào trong lòng ngực hắn không có động, dần dần từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại có chân thật cảm, kia sợi từ đầu đến chân lạnh băng mới dần dần tiêu tán. Hai người ở trên giường nằm đến bụng thầm thịt ơ, buổi sáng kêu bữa cơm đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Đệ 203 trang. Muốn ăn cái gì? Không biết. Chỉ cần là ăn là được, hai người đều là như vậy cái ý tưởng, cỏ tới cỏ lui từ trên giường lên cuối cùng làm một nồi mì thịt thái sợi, đơn giản nhanh chóng. Ăn uống no đủ, thở phào một hơi. Hạ đông thăng sung phong nhận việc đi xoát chén, đem thiểu ra thu thập sửa sang lại một phen, thái độ kêu kêu một ngoan ngoãn. Điên Linh ôm một quyển sách ngồi ở trên sofa, hắn thu thập hảo liền cọ lại đây, hai người cộng xem một quyển sách, nàng ngồi mệt mỏi liền nằm gối lên hắn trên đùi, câu được câu không nói năm trước năm sau kế hoạch. Chúng ta ăn tiết trở về 4-5 ngày là được. Phỏng trừng đến ăn tiết liền hảo đến không sai biệt lắm, sẽ không có người nhìn ra tới. Điên ninh chừng hắn một cái, tốt nhất là như vậy, nếu không làm mãi mãi nhìn ra tới, ngươi khẳng định không thể thiếu một đồ đấu Vậy ngươi đến giúp ta cầu tình. Ta không. Ta đây sẽ thực thảm, nếu là phá tướng liền thảm. Hừ hừ, phá tướng chính ngươi nghĩ cách. Hạ đông thăng bất đắc dĩ sở sở bản thân khuôn mặt, chua sót nói, ta đã hiểu, lấy xác thở người sao. Điền ninh phụt vui vẻ, phiền muộn tâm tình đến tận đây cười mà tán. Chơi đùa đến chặng vạng, điền ninh đến hồi ký túc xá, hạ đông thăng còn muốn đi đưa, trực tiếp bị đẩy về nhà thành thành thật thật ngồi sổn phong tối, đặc đáng thương tới một câu, ninh ninh, ngày mai nhớ rõ cho ta mang lào cơm. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều là ở nhà tính dưỡng, điền ninh mua nhà ăn đồ ăn đưa lại đây, cũng sẽ nhiều mua điểm xương sừng củ sen linh tinh đưa tới làm chính hắn hồng canh. Ở khảo trước ôn tập 2 đầu chạy, người rất ít ngốc tại ký tốt xá. xem ấm này tư thế liền biết là mội phu đã trở lại. Không thấy Ninh Ninh đều cười sao. Khương Thục Ngọc cố ý hỏi, Ninh Ninh, ngươi đối tượng lần này trở về chưa cho ngươi mang đồ vào ta? Điên Ninh cười như không cười, ngươi có phải hay không nóng trông đồi ta phân đâu Khương Thục Ngọc trong lòng như vậy tưởng, chờ xem náo nhiệt không có thể được như ý nguyện, nhưng ngoài miệng là trăm triệu không dám thừa nhận. Bởi vậy lắc đầu hủy khuất nói, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng, các ngươi phân phân hợp hợp cùng ta có quan hệ gì sao? Nếu ngươi không tính toán xem ta chê cười, kia về sau cũng đừng tới trọn đâm, nếu không ta sẽ thật sự, ngươi cũng biết con người của ta tính tình thẳng, nói chuyện càng không khách khí, ngươi về sau tái phạm, ta khả năng sẽ phát hỏa. Tiết lâm nhịn không được thế Khương Thục Ngọc bất bình, ninh ninh, chúng ta một cái ký túc xá, ngươi không cần đem nói như vậy khó nghe đi. Điền Linh nuôn vai, người không phạm ta, ta không phạm người, ai trước tìm việc ai rõ ràng. Khương Thục Ngọc sắc mặt đỏ bừng, cắn môi nhịn xuống tới. Tiết Lâm thần sắc tiệm lãnh, nàng không nghĩ tới Điền Linh sẽ như thế rõ ràng riêu vọ dương oai, đáy lòng không mừng càng sâu. Ngầm, Khương Thục Ngọc cùng Tiết Lâm ván giận, Điền Linh hiện tại càng ngày càng kêu ngạo, đều không coi ngươi ra gì, cũng không biết nàng một cái nông thôn tới, có cái gì hảo kêu ngạo. Ta bất hòa nàng so đo. Khương Thục Ngọc hâm mộ Tán Dương, Lâm Lâm, vẫn là người tính tình hảo, về sau chúng ta ký túc xá chỉ có hai ta ôm đoàn, mấy người kia đều nghe Điển Ninh. Thiết Lâm nhàn nhạt nói, thả xem về sau đi, xem như cam chịu hai người ôm đoàn ý tứ. Nhưng là Khương Thục Ngọc người này nhớ ăn không nhớ đánh, không hai ngày liền đã quên cùng Điển Ninh cãi nhau sự, có nói để ngữ pháp sẽ không, mà các nàng ký túc xá ở thư viện chiếm một đại trương cái bản, nàng quay đầu liền hỏi. Linh Ninh, đề này như thế nào làm a?" Điền Linh ngắm liếc mắt một cái, đơn giản nói đáp án. Khương Thục Ngọc buồn đầu nghiên cứu vừa thấy quả nhiên là cái dạng này, lại vô cùng cao hứng làm bài đi. Ngô Mẫn cùng Lỗ Hâm trong mắt đều mau rơi xuống, Lưu Dương nhẫn cười, Khương Thục Ngọc này tính cách ngươi cùng nàng so đo đều dư thừa, có hỏa đương trưởng trả về có thể làm nàng chướng chướng trí nhớ, gác trong lòng cùng nàng so đo, sợ là trước đem chính mình khắc khí. Nhìn Tiết lâm sắc mặt lại không hảo, giúp gương thuộc ngọc còn lạc cái trong ngoài không phải người. Cuối kỳ khảo thí kết thúc, đại gia nháy mắt thả lỏng, đều nhìn vẽ xe thời gian chuẩn bị sớm về nhà đi, điền ninh bọn họ ký túc xá vé xe đều rất vãn, đơn giản thực hiện lúc trước lời hứa, thỉnh đại gia về đến nhà ăn bữa cơm. Nô mận mấy cái đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có ăn ngon ai không vui đâu. Tiết lâm nguyên bản ngồi ở mép giường chiếu gương, nghe vậy làm ra thu thập đồ vật tư thế. Ngượng ngủng, Ninh Ninh, ta đi không được, ta mẹ làm ta sớm một chút về nhà, tài xế chờ lát nữa lại đây tiếp ta. Điền Ninh không bắt buộc, hảo A. Tiết Lâm không đi, Khương Thục Ngọc cũng không dám đi, lặng lẽ cùng Tiết Lâm thương lượng, cũng nói có việc đi không được. Với lúc, Điền Ninh mời Đình Tuệ san cùng đi trong nhà, Hạ Đông Thăng bất thời giờ mua đồ ăn, các nàng bốn người chính là thấu tiền mua một đâu trái cây, như thế nào đều ngượng ngủng tới cửa ăn cơm trắng. Hạ Đông Thăng thay đổi thân ở nhà lại không mất lễ siêm y gì, đem trong nhà thu thập sạch sẽ, tinh chờ khách nhân tới cửa. Bốn cái cô nương nhìn thấy Hạ Đông Thăng chân nhân, có chút kinh ngạc lại cảm thấy là dự kiến trong vòng, cũng nên là cái dạng này diện mạo khí độ mới có thể buộc trụ Điển Linh phương tâm A. Điển Linh cấp 2 bên giới thiệu, nhà mình ký túc xá cùng ngoại biên nhân viên Đinh Tuệ San, những người này danh cũng sẽ xuất hiện hai người bọn họ ngày thường trong thư. Hạ Đông Thăng thực mò đem người cùng tên đối thượng hảo. Các ngươi hảo. Muội phu hảo. Thị phu hảo. Các nàng năm cái sinh nhật chặt chẽ, lỗ hâm bỉ Điển Ninh còn nhỏ hơn một tháng, mỗi người đều là lấy thân thích tự cho mình là. Đinh tuệ san đẩy Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng đứng ở một hối, nhìn lại xem vừa lòng gật đầu, hai ngươi thực xứng đôi. Điển Ninh trận trắng mắt, ngươi này ngữ khí tưởng sung đại bối nhi A kia tốt xấu cũng coi như nhà mẹ đẻ người đúng hay không la la là, là, cho nên nhà mẹ đẻ người, hiện tại yêu cầu các ngươi chính mình động thủ, đem các ngươi chuyên môn đều triển lãm xuất hiện đi. Mọi người đều là người trẻ tuổi, vô cùng náo nhiệt đi phòng bếp bận việc, hạ Đông thăng bất thời giờ hỏi, như thế nào có người không có tới.